trương 579, trăm thần minh thân phận một tiếng súng vang doa đến những cái kia liễu gia thủ hạ ảo ảo ngưỡng bước không dám tới gần cũng đem chung quanh tất cả mọi người dọa cho phát sợ liễu đại thổ ti cũng bị giật mình giờ phút này hắn đã đứng dậy kinh ngạc nhìn lấy thần minh trong tay thương súng lộ ra có chút hoảng hốt thần minh thu súng lại nhấp nô mở miệng tốt hết thảy đều kết thúc. liễu đại thổ ti chịu đựng tay đau nhìn lấy thần minh nói không thích hợp ngươi ngươi đến cùng là ai ngươi là ai ta luôn cảm thấy mơ hồ hẳn phải biết ngươi là ai có thể ta trong lúc nhất thời nhớ không nổi Thần Minh cười cười, nói: "Đông Nam vắng vẻ chi địa, không biết ta, rất bình thường. Cho nên ngươi là ai?" Liêu đại thổ ti giống to. Thần Minh cười một tiếng: "Ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Vừa mới một thương kia, Thần Minh đã thông báo triều đình đại quân. Triều đình 80000 đại quân, phân bốn đường, phân biệt đi chấn áp bốn cái bị hao tổn thổ ti gia tộc. Lúc này, có 20000 đại quân ngay tại Liêu Châu ngoại thành, giờ phút này nghe đến Tần Minh tiếng súng, Đoan Trừng cũng nhanh đến. Nhưng trước lúc này, ngươi phải chết." Liêu đại thổ ti nói: "Đối Liễu gia những cái kia thủ hạ giống to, giết, không tiếc hết thảy, giết hắn!"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 toàn bộ ngã xuống. Liễu đại thủ ti cùng người liễu gia đều ngây người. Ngay sau đó bọn họ liền thấy cách đó không xa, từng đôi mặc lấy áo giáp các binh sĩ cầm lấy các loại binh khí xuống lại. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ ít mấy ngàn người quân đội cấp tốc xuống lại, đem liễu gia tất cả mọi người, toàn bộ vây quanh. Đồng thời, một thân quần áo màu trắng áo bào trắng cùng một cái hơn 30 tuổi tướng quân tranh thủ thời gian xuống ngựa, đến Tần minh trước mặt. Ngay sau đó tướng quân kia quỳ xuống, mặt tướng bái kiến vương ra. Áo bào trắng cũng không người, tổng đốc. Tân minh kẽ gật đầu, lúc này mới quay người, nhìn về phía trận mắt góc một người liễu gia, đối liễu gia đại thủ ti nói. Ngươi không phải muốn biết ta là ai? Cái kia liền nói cho ngươi, ta chính là Tiêu Giao Vương, vì nhị phẩm Ám Vong Ti tổng đốc. Hiện tại, rõ ràng sao? Tiêu Giao Vương, Ám Vong Ti tổng đốc, Thần Minh, Thần Minh, lại là, lại là cái kia Đế đô Thần Minh. Ta đã cảm thấy tên có chút quen hay, vạn vạn không nghĩ đến, ngươi lại là Đế đô cái kia Thần Minh. Liễu đại thổ ti thân thể nhịn không được lảo đảo lùi mấy bước, hắn nỗ lực muốn để cho mình ổn định, nhưng mà lại căn bản không được. Trước mắt một màn cùng Thần Minh thân phận, mang cho hắn quá lớn rung động, để hắn vô pháp tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận người Liêu gia cũng đều chấn kinh Lão Tử Tần Minh, bọn họ không nghĩ tới, Tần Minh đế đô tới Vương gia, thì liến Liêu khuynh thành đều ngây người, hắn một mực tại Tần Minh trước mặt rất ưu việt, hoặc là nói tại toàn bộ Liêu Châu dân chúng trước mặt rất ưu việt. Nhưng bây giờ biết Tần Minh thân phận về sau, nàng mới hiểu được, chính mình tại Tần Minh trước mặt, chẳng là cái thá gì. Lúc này, Tần Minh nhìn lấy tên tướng quân kia, nói, lên đến a, Liêu gia còn lại Liêu gia quân đâu? Hồi Vương gia, Liêu gia quân đại khái còn lại 10.000 người, đã bị chúng ta toàn bộ chấn áp. Thướng quân kia nói ra, người Liêu gia đều sắc mặt biến đổi lớn, Tần Minh lại gật gật đầu, nói, vất vả. Tướng quân không người, không khổ cực. Nếu không phải vương gia dùng nhiều kế suy yếu rất lớn bốn đại thổ ti thế lực, sợ là chúng ta cho dù là tám ngàn đại quân cũng rất khó chấn áp bốn đại thổ ti. Thần minh cười cười, đều là chính bọn hắn làm. Vì cái gì? Liêu gia đại thổ ti nhìn lấy tần minh nộ hống. Thân minh cũng nhìn về phía liêu gia đại thổ ti, nói, vì cái gì? Trong lòng ngươi cần phải càng rõ ràng. Đồng thời, tần minh nhìn về phía chung quanh dân chúng, nói ra, ta sở quốc tri địa có một tỷ tí máy tính, những người dân này tại sở quốc quản lý dưới đều qua được phi thường tốt, có thể nói cơm no ấm. Thế mà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 một mực không nói chuyện liêu Khuynh thành đống nhiên hét lớn một tiếng, theo trên thân quất ra gia dao găm, ngay sau đó khung ở một bên lạc tử y y ở trên cổ đối tần minh nói dừng tay, bằng không ta giết hắn. lạc tử y y ở vẫn là nữ giả nam trang bộ dáng, một mực mặt lệch lấy, nhưng giờ phút này nàng cười. chương 580, có người cáo tần minh liêu Khuynh thành dùng dao găm đến tại lạc tử y y ở trên cổ, nàng biết cái này tiểu tử là tần minh rất trọng yếu người muốn dùng để uy hiếp tần minh, thế mà tần minh căn bản bất vi sở động, thậm chí còn dùng buồn cười ánh mắt nhìn liêu khinh thành, không nghe thấy ta lời nói sao? Tần minh đem ngươi người rút đi. Bằng không ta giết hắn, ngươi cần phải tin tưởng, ta sẽ nói được thì làm được." Liêu Khuynh Thành hung dữ mở miệng. Thần Minh cười cười, nói, "Giết nàng." "Liêu Khuynh Thành, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể giết nàng?" Liêu Khuynh Thành sững sờ, sau một khắc, cảm thấy tay tê dần, tiếp lấy trong tay dao găm xuất hiện tại Lạc Tử Y Nhi trên tay, ngay sau đó dao găm bị Lạc Tử Y Nhi vung lên. Nhất thời, Liêu Khuynh Thành một cánh tay trong nháy mắt bay ra ngoài. Lạc Tử Y quay đầu mắt nhìn kêu thảm Liêu Khuynh Thành, nhếch môi mở miệng, "Thì ngươi, còn dám bắt giữ ta?" Liêu Khuynh Thành đau bộ mặt đều vặn méo, nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé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 đáng tiếc à, các ngươi đối bách tính quá phận, các ngươi càng phát ra uồng bình tự trọng, thậm chí đã quên còn có triều đình nước thuốc, cho nên các ngươi nhất định phải vong. Liêu đại thổ ti hít thở sâu một hơi, ôm lấy phế tay phải, bị ai thở dài. Không nghĩ tới, ta ngàn năm thổ ti gia tộc, vậy mà tại hôm nay, rất là kỳ lạ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta, hắn có hối hận, nhưng lại không có mặt nói hối hận. Thần Minh vét tay, tốt, đều cầm xuống. Tướng quân lần nữa hạ lệnh, ngay sau đó, các binh sĩ đem những này thổ ti gia tộc người toàn bộ cầm xuống, tạm thời nuốt vào liêu châu phủ nhà trong đại lao. Mà Thần Minh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 mặt khác, phòng ngừa các nơi bạo động, đồng thời chuyển tin tức cho mặt khác ba châu tướng lĩnh, để bọn hắn cũng giống như thế. Hồ uy tướng quân chắc tay, mặt tướng lĩnh mệnh, nói, hắn lập tức lui xuống đi làm. Tần Minh lại nhìn xem phía dưới áo bào trắng, nói, chỉ có ngươi tới đi. Ừ, ngươi trên thư không phải nói liền để ta một người đến? Áo bào trắng trả lời. Tần Minh gật đầu, Ám Võng tim một tháng này như thế nào? Áo bào trắng kích động trả lời, dựa theo ngươi kế hoạch, năm cái bộ môn gấp rút phát triển tân nhân, đều tăng cường huấn luyện, hiện tại Ám Võng đã có một người, mỗi cái bộ môn hai người, toàn bộ đều là tinh anh không nói đi hắn địa phương, vẹn vẹn cái kia đế đô, mỗi cái quan viên nhất cử nhất động đều tại chúng ta ám vong ti trong khống chế. các loại tin tức tình báo cũng đều bị chúng ta ám vong ti trưởng khống nhất thanh nhị sở. tân minh hài lòng cười cười, không tệ, rất tốt, cái kia đế đô còn có hay không hắn tin tức? còn có, chính là thánh địa lại người đến. áo bào trắng nói ra. lần này, lạc tử y y cũng nhìn về phía áo bào trắng. thần minh nghi hoặc, lại người đến. ừm, thánh địa lần trước đến triều đình sứ giả, rất là kỳ lạ mất tích, thánh địa lần này lại người tới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 bệ hạ để cho ta mang câu nói cho ngài, hắn nói, hy vọng ngài tận lực, chứ không muốn trở về. áo bào trắng mở miệng, tân minh nếu mày, bệ hạ cho là ta sợ cái kia thánh địa người hay sao? đó cũng không phải, khả năng bệ hạ sợ ngươi đem sự tình càng cao càng lớn đi. áo bào trắng nghiêm túc nói, tân minh trợn mắt chừng một cái, có chút im lặng. ngay tại ba người nói chuyện phiếm thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên chuyển ra đánh chống thanh âm. rất nhanh, từng cái từng cái một thân quan phục quan viên xông tới, vương gia, bên ngoài có người đánh chống tây ban. tân minh nếu mày, nhìn lấy cái này mặc lấy đồng chi quan phục quan viên, mở miệng nói.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 Tân Minh hướng dưới đường xem xét, vậy mà đứng 10 cái cái 50 đến bảy chục tuổi lão nhân, bọn họ từng cái quần áo đoan chính, sống lưng nỗ lực thẳng tắp, đều thẳng xem Tân Minh. Bên ngoài, chính có không ít bách tính vây xem, liêu đại thổ ti không, tất cả mọi người hiếu kỳ vị này hủy bỏ thổ ti chế độ vương gia, có bao nhiêu lợi hại? Vừa vặn có người ở chỗ này đánh chống kê hoan, mà lại cáo cũng là vị này vương gia, mọi người đương nhiên tốt kỳ đến xem. Tân Minh mặt lạnh lấy, nhìn phía dưới 10 cái lão giả nói ra, bọn ngươi vì sao mà cáo bản vương? Bên trong, một cái tuổi lớn nhất lão giả ra khỏi hàng, ừ, lão phu các loại đơn kiện đã đệ trình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 Loại này vơ vua cả năm bài văn, thật đúng là có điểm văn hóa người ưa thích viết đồ vật. Có chút cái chảy cái tôi ý tứ, nhưng Tần Minh làm vì một người hiện đại, tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Đối với bản này đơn kiện phía trên nội dung có thể đem người khác nhìn không phản bắt được, lại cầm Tần Minh không có cách nào. Chỉ thấy Tần Minh cầm lấy đơn kiện một thanh đập trên bàn, Nhất Nô mở miệng, đây là muốn cùng bản vương tính sổ sẽ ra. Thốt, hôm nay bản vương thì nhìn các ngươi như thế nào cáo trả ta? Thừa, cái này đơn kiện ngươi nhìn, ngươi có lời gì nói? Lão giả kia nhìn thẳng Tần Minh, Tần Minh dựa vào ghế nói, có, muốn nói hay xảy ra, một đầu một đầu tới đầu tiên, các ngươi nói ta bất kính nho gia, không nhìn quí củ. không tệ, ngươi như thế nào ngụy biện a? Lão giả nhấp nhô mở miệng, tân minh hí mắt, nói ra bất kính nho gia, ta muốn hỏi một chút, cụ thể chỗ nào, nhìn ra ta bất kính nho gia. đầu tiên, ngươi vu cáo tả tướng, hắn là nho gia đệ tử, làm sao có thể làm tham ô những sự tình kia? ngươi đây không phải nói xấu ta nho gia đệ tử. lần, ngươi một cái hậu sinh, đối to lão tiên sinh nôn ngữ bất kính, đây không phải bất kính nho gia. lão giả kia lẽ thẳng khí hùng. tân minh cười, không nói trước ta có phải hay không có bất kính địa phương, đơn hỏi một câu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 những lão giả này nhất thời lại sưng sở, tần minh nói tiếp, còn lớn tiểu quý cụ, hừ, hắn tô lão tiên sinh tại ngươi nho ra địa vị cao, cũng không đại biểu trong mắt tất cả mọi người hắn đều cao, tại ta trong mắt cũng là phổ thông người dân, ta là vương hầu, hắn gặp ta không quý cũng coi như, còn nói ta không có quý cụ, ta cần phải tuân theo sở quốc quý cụ, còn là các ngươi nho ra quý cụ, hoặc là nói tại thân phận địa vị trước mặt, các ngươi nho ra so quan già còn ngưu bức, mười cái lão giả cũng nhịn không được nuốt nước miếng, sau đó, lão giả cầm đầu còn nói, tốt, coi như như thế, vậy ngươi cũng không nên, chờ một chút, tần minh lần nữa đánh gây hắn lời nói, nói vẫn là câu nói kia một đầu một đầu đến không đổi nói ta không có lớn nhỏ quý củ hiện tại cái kia ta hỏi hỏi các ngươi những lão giả này một mặt kinh ngạc lão giả cầm đầu bất mãn chúng ta lại như thế nào thân minh nói các ngươi không có lớn nhỏ không có quý củ thân là phổ thông người dân không quan viên không tước không sai đứng ở trên công đường gặp quan mà không quỳ bản vương hỏi ngươi các loại bọn ngươi có thể có quý củ có thể phân lớn nhỏ một bụng sách thánh hiển đều đọc tại cho trong bụng đi đây chính là các ngươi nho gia quy củ sao mười cái lao giả sắc mặt đều biến, cái này mẹ hắn cũng có chút đánh mặt. từng cái ở chỗ này lẽ thẳng khí hùng nói tần minh không có quy củ, chỉnh đường này bọn họ ngược lại khiến người ta lên án. giờ phút này bên ngoài không ít vây xem mọi người cũng đều ào ào mở miệng nghị luận, đều cảm thấy tần minh nói có đạo lý. nào có gặp quan không quỷ, hùng chi người ta là vương gia, có một thân đại công lao đây, sao có thể đối có công lớn cực khổ vương gia bất kính? người đọc sách cũng không được a, đúng đấy, không thể dựa vào chính mình có văn hóa thì không nhìn quy củ a. không sai, hùng chi chính bọn hắn còn mở miệng ngậm miệng cũng là quy củ.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 giờ phút này, tân minh nhìn phía dưới quỳ mười cái lao giả, nói ra, cái này đúng, đây mới là quý củ. mười cái lao giả đều không nói lời nào. đúng lúc này, bên ngoài có trung niên nhân xông tới, đối quỳ xuống mười cái lao giả nói, chư vị lao tiên sinh, các ngươi đều là đông nam nho gia tiền bối, các ngươi sao có thể cho một cái vãn bối quỳ xuống đâu? mười cái lao giả đều không nói lời nào. trung niên nhân này thở dài, liễu tiên sinh, ngài làm sao cũng quỳ xuống. gia phụ tô lão sau khi chết, ngài nhưng chính là chúng ta đông nam nho gia giường của ta. lao giả cầm đầu hít thở sâu một hơi, không nói gì. lúc này, trên đường tân minh hừ một tiếng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 ta tạo giấy ấn thư nhà máy, không phải tạo phúc thiên hạ người đọc sách cho các ngươi nho già già tăng hy vọng. Bên ngoài dân chúng đều có nghe nói, giờ phút này hào hào gật đầu, không thể phủ nhận Tần Minh công tích. Bên dưới đại sảnh, mười cái lao giả mặt đỏ tới mang hai, rốt cục túi đầu xuống. Tần Minh hít thở sâu một hơi, nói tiếp, "Tả tướng tham ô nhận hối lộ, cấu kết giang hồ, hỗn loạn triều đình, giang hồ thế lực thậm chí tại triều đình động thủ, kém chút thủ thành đại hoa, các ngươi thế mà còn dám nói hắn tà tướng hoang luồng. Các ngươi là tại hoài nghi đương triều văn trị võ công bậy hạ sao? Vẫn là nói các ngươi cảm thấy, các ngươi nói cái gì chính là cái đó."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 Tân Minh cười, nói không tệ, các ngươi từng cái chỉ có một thân học vấn, làm cái gì cống hiến sao? Cũng không có thi cái công danh tại thân, cũng không tạo phúc xã hội, có làm được cái gì? Thôi một tí người khác muốn tôn kính các ngươi, các ngươi làm cái gì a người ta tôn kính ngươi? Tôn kính các ngươi tự cho là đúng, tôn kính các ngươi lẫn nhau thổi lẫn nhau lôi, tôn kính các ngươi không biết xấu hổ. Hiện tại những thứ này người lưng và thắt lưng đã sớm không thẳng, một cái so một chỗ ngoặt còn thấp, thậm chí còn có mấy cái lao giả nằm sấp thân thể tại hơi hơi có rún. Nhìn kỹ, khóc. Tân Minh đi qua đi lại, nói, nói thực ra ta gặp qua rất nhiều không biết xấu hổ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 một đám lệ thuộc quan lại bên trong, đồng chi đi tới khẩn trường quỳ xuống, hạ quan là người sở thuộc gì tộc? Tân Minh hỏi. Hồi vương gia, hạ quan là Liêu Châu Chu gia, một cái nhỏ thổ ti, quan viên vì đồng chi. Tân Minh nhìn về phía Hổ Uy tướng quân, Hổ Uy tướng quân nói, vương gia, ta đã điều tra, người này tuy là thổ ti, nhưng chưa từng làm mưa làm gió, những năm này cũng một mực tại Liêu gia bóng mở phía dưới, mà lại hắn càng nhiều thời điểm là lấy đồng chi thân phận tại phủ nhà văn phòng, cơ hồ không có tham dự không tốt hành động, cho nên không tại xử lý hàng ngũ. Tân Minh khẽ gật đầu, đối đồng chi nói, rất tốt, bất quá ngươi nhớ kỹ.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 mặt khác, hội ủy tướng quân tiếp tục chấn áp bốn châu chi địa. Nếu có dân tộc thiểu số quản sự nhi muốn gây chuyện, trực tiếp chấn áp. đem những này sự tình đều an bài thỏa đáng về sau. Thần Minh quyết định hồi đế đô. sợ hai tháng phủ áo bảo trắng nói cho Thần Minh, hoàng đế để hắn về sớm một chút, nhưng thánh địa dù sao cũng là Thần Minh treo trọng, hắn không có khả năng trốn đi. cho nên đem sự tình an bài tốt về sau, hắn liền rời đi liễu châu, cùng lạc tử y đi cùng với áo bảo trắng cùng một chỗ hồi đế đô. một đường lên, Thần Minh hỏi một số liên quan tới đế đô phát sinh sự tình, áo bảo trắng cũng cho Thần Minh giảng rất nhiều. Thần Minh rời đi trong một tháng, trên triều đình.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 đều chỉ nhận tân minh, chỗ nào còn nhận nàng nhị công chúa. Cho nên, nhị công chúa tương đối an phận một số, bất quá cũng sẽ cùng một số tướng quân đi được gần. giải những tình huống này về sau, tân minh lại hỏi áo bào trắng thánh địa lần này tới người có bao nhiêu lợi hại. vừa nhắc tới cái này, áo bào trắng đều hít sâu một hơi, nói cho tân minh, cụ thể không có ai biết hắn mạnh bao nhiêu, nhưng khẳng định mạnh phi thường. tân minh trong lòng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng, bất quá lạc tử y liền nói cho hắn biết, thánh địa là có nguyên tắc, nếu thật là thánh địa trưởng lao phái người tới, khẳng định như vậy sẽ không để cho thánh địa người làm ẩu. tân minh cũng tin.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 Tần Minh nghe một chút, tốt ra hỏa, không ít đại thần đối tượng nghị luận đều là Tần Minh. Chương 584, nói cho hắn biết ta là ai. Giờ phút này, cửa cung, vô số đại thần bị một cái thánh địa lao giả chặt lấy. Những đại thần này đều rất bất đắc dĩ, đồng thời cũng đều đem đầu mâu chỉ hướng Tần Minh, nghị luận âm mỉ. Liên nghe một cái hưu tướng đảng đại thần mở miệng, đều do Tần Minh kẻ này, nếu không phải hắn gây phiền toái, làm sao lại dứt lấy thánh địa người? Hiện tại tốt ta, vài ngày không có vào chiều sớm, tiếp tục như vậy nước còn phải. Đúng đấy, Tần Minh gây chuyện thị phi, trêu chọc thánh địa, vì ta sở quốc dứt lấy phiền phức, quả thực đáng giận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 Qua nhiều năm như vậy, lão phu còn là lần đầu tiên bị uy hiếp. Thánh địa lão giả cười lạnh. Lúc này, trong đám người tân minh mặt lạnh lấy, không có vội vã đứng ra. Lão giả này tại thánh địa là ai? Tân minh hỏi lạc tử y điệp. Lạc tử y điệp sắc mặt nhìn không tốt, nói, hắn là một cái chấp sự. Chấp sự? Tân minh nghĩ mày, một cái chấp sự, vậy mà đều là ngũ phẩm hậu kỳ cao thủ. Cái này, các ngươi thánh địa xác thực có lực lượng. Lạc tử y điệp sững sờ, làm sao ngươi biết hắn là ngũ phẩm hậu kỳ? Tân minh nghe vậy cười cười, đoán, nói, hắn tiếp tục xem hướng cửa cung. Châu đó lại bộ thượng tư nhấp nô mở miệng thánh địa vị tiên sinh này mời ngươi minh bạch một cái đạo lý sở quốc dù sao cũng là có mười trăm triệu nhân khẩu đại quốc ngươi thánh địa lợi hại hơn nữa chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể cùng ta một nước là địch ha ha ha có gì không dám a nhìn đến các ngươi là không biết ta thánh cường đại a thánh địa chấp sự cười ha ha cái này vừa nói lại bộ thượng tư bọn họ nhất thời im lặng thế mà tân minh nhìn không được từ trong đám người đi tới nhấp nô mở miệng thánh địa cường đại như vậy vì sao ngươi lại dừng bước tại cửa cung mà không dám vào bên trong a cười mở thanh âm mang theo tự tin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 Thánh địa chấp sự sắc mặt càng phát ra khó coi, bởi vì hắn thật không dám tiến vào. Đến thời điểm, Thánh địa trưởng lão dặn dò, chỉ tìm người, không gây chuyện, riêng là, không thể chọc giận Sở Quốc triều đình. Bọn họ mặc dù là thánh địa, là một cái rất đặc thù môn phái, nhưng là, bọn họ thật sâu minh bạch, một cái đại quốc cũng là không thể tùy tiện trêu chọc. Riêng là Thánh địa trưởng lão nói cho vị chấp sự này, Sở Quốc hoàng đế, cũng không dễ chơi ở. Cho nên, hắn có dám đi trong hoàng cung náo sự, chỉ dám tại cửa cung nơi này chật lấy, bởi vì ở chỗ này chật lấy, sẽ không đem hoàng đế chọc giận. Thánh địa chấp sự gắt gao nhìn chằm chằm Tân Minh,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 Hiện tại Tần Minh đứng ở trước mặt hắn, hắn nhưng lại không biết, còn bị Tần Minh vuịnh nịnh, cái này thật là là có chút mất mặt ta. Thánh Điệu chấp sự nhìn lấy Tần Minh, nói: "Ngươi chính là Thần Minh." "Không thể giả được." Thần Minh nói ra. Thánh Điệu chấp sự lần nữa trên dưới dò xét Tần Minh, nói ra: "Quả nhiên không phải hạng đơn giản." Thần Minh cười lạnh: "Ngươi tìm ta?" "Không tệ, ta Thánh Điệu từng có một sứ giả đến ngươi Sở Quốc, điều tra Ngô Trần cái chết một chuyện, nhưng cuối cùng lại mất tích, ta muốn hỏi một chút, thế nhưng là ngươi giết hắn?" Thánh Điệu chấp sự hỏi Tần Minh. Tần Minh nói: "Ngươi cảm thấy ta một cái ngũ phẩm tiền kỳ?" giết ngũ phẩm trùng kỳ, cái kia không hẳn vậy, ta đều nhìn không thấu được ngươi, chúng chi nói ngươi giết một cái trùng kỳ, chấp sự nói ra, thân minh gật đầu, còn nói, vậy ta giết lại nên làm như thế nào? Không có giết, lại nên làm như thế nào? Không có giết, vậy thì mời sở quốc đem người giao ra, xuống phải thấy người, chết muốn cha hung. Nếu như là ngươi giết, vậy liền làm phi ngươi, đi với ta một chút thánh địa. đương nhiên, không phải ngươi giết, ngươi cũng phải đi với ta thánh địa. thân minh nhĩ mày, đây là vì cái gì? Bởi vì ngươi thiên phu thật đáng sợ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 Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn là trở về. Tân Minh nói, bệ hạ, chuyện này cùng ta có liên quan, ta khẳng định về được. Ừ, Đông Nam chi địa sự tình, làm rất không tệ. Bất quá, cái này thánh địa lần này, tựa hồ là dự định theo ngươi, dây dưa tiếp. Hoàng đế nói ra, Tân Minh bất đắc dĩ, ta cũng không có cách nào à, bất quá không quan trọng, ta không sợ bọn họ. Tiêu Giao Vương ngươi không sợ, nhưng là cái này lại cho chúng ta sở quốc, mang đến phiền phức. Hưu tướng mở miệng, Thần Minh những mày, nguyện nghe tưởng. Hưu tướng gừ một tiếng, nói, đầu tiên, chúng ta vừa đánh lệ quốc. Chờ một chút.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 Hữu tướng nói, Tiêu Gia Vương, lời này nói thế nào a? Sao có thể nói là đưa cho thánh địa? Người ta thánh địa nhìn chúng ngài thiên phú, cảm thấy ngươi là nhân tài a lại nói, thánh địa là địa phương nào? Bao nhiêu người muốn đi đi không được đâu. Tân Minh cười lạnh, nghĩ tới ta sau khi đi, các ngươi liền có thể tiếp tục tranh quyền đoạt lợi a. Hưu tướng nhướng mày, lời nói này. Tân Minh kinh thường, lại muốn đập hắn, có thể lúc này, bên ngoài, một người thị vệ mang theo thánh địa chấp sự tới. Thánh địa chấp sự, gặp qua sở quốc bệ hạ. Gia hỏa này hiểu quy củ, tốt xấu cho sở quốc bệ hạ cho tay. Hoàng đế nhướng mày, nói, cũng là ngươi.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 toàn bộ đại điện thoáng cái đều an tĩnh ngay sau đó thánh địa chấp sự kinh ngạc nhìn về phía tân minh hoàng đế cũng kinh ngạc nhìn lấy tân minh bao quát hắn đại thần bọn người trong mắt đều là đủ loại thần sắc tân minh đi tới một bước nói ta nguyện ý đi thánh địa tân minh ngươi ngươi không cần như thế hoàng đế nhìn lấy tân minh tân minh hít thở sâu một hơi ta không đi thánh địa bọn họ không sẽ bỏ qua ngược lại lại không muốn mệnh ta ta đi đợi một thời gian ngắn cũng không có gì cũng không phải đợi một thời gian ngắn bọn họ là muốn cho ngươi thảnh vì thánh địa người hoàng đế nói đến tân minh cười cười bọn họ không biết lưu lại ta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 Hoàng đế tăng hắng một cái, "Lần này, Tân Minh nhập Đông Nam, đất hoang ti chế độ, cải thủ quy lưu, tạm phúc một phương, không thể bỏ qua công lao." Nhưng bởi vì hắn muốn đi thánh địa, tạm thời không tiện phong thưởng, công lao ghi lại." Tân Minh cười một tiếng, nói, "Đa tạ bệ hạ, bệ hạ, nếu không có gì sự tình, ta thì tạm thời lui ra sau." "Ừm, đi xem một chút Nghiên Nhi." Hoàng đế gật đầu. Tân Minh nói, "Chính là cái này ý tứ." Ngay sau đó, Tân Minh rời đi đại điện, thánh địa chấp sự thấy thế cũng là, "Sở quốc bệ hạ, ta cũng cáo lui, đến theo tiểu tử này, không thể ra thai bạn." Cũng không đợi hoàng đế gật đầu, Thánh địa chấp sự thì vội vàng đuổi kịp Tân Minh. Bộ dạng này rõ ràng một bộ sợ đun sôi vịt như bay. Tân Minh nhíu mày quay đầu mắt nhìn đuổi theo Thánh địa chấp sự, nói ra, ngươi không cần như vậy đi. Ta đáp ứng đi, liền sẽ không đổi ý. Thánh địa chấp sự lắc đầu, còn là theo lấy yên tâm chút. Ngươi không biết ngươi ý vị như thế nào. Ý vị như thế nào? Tân Minh nghi hoặc. Thánh địa chấp sự nói, một cái 20 mươi tuổi, dễ như trở bàn tay đột phá ngũ phẩm người. Nếu là bị ta Thánh địa thật tốt vung chồng, vô cùng có khả năng tại ba tuổi thời điểm, thì siêu việt cửu phẩm a. Một cái ba tuổi siêu việt cửu phẩm tồn tại suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Thần Minh bước chân một trận, những mày nhìn lấy Thánh Diệu chấp sự nói. Thánh Diệu chấp sự gãi gãi đầu, ta biết 30 tuổi trở thành siêu việt cửu phẩm tồn tại, xác thực rất khó khăn quá bất khả tư nghị. Nhưng là ngươi vẫn rất có cơ hội. Thần Minh đánh gãi hắn, không không không, ta là muốn nói, ngươi muốn cho ta 30 tuổi mới siêu việt cửu phẩm. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Cũng quá chậm a. Thánh Diệu chấp sự sửng sở, 30 tuổi mới siêu việt cửu phẩm, quá chậm. Thần Minh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Thần Minh tự tin là chuyện tốt, nhưng không thể tự tin quá mức a. Thánh điệu chấp sự ông cụ nó nói, Tân Minh cười, vậy ngươi nói ta, theo không biết võ công, đến ngũ phẩm thực lực, hoa bao lâu?" Thánh điệu chấp sự suy nghĩ một chút, bình thường tới nói, tám tuổi bắt đầu luyện võ a, ngươi bây giờ 20, cũng chính là 12 năm đột phá đến ngũ phẩm. "T, khủng bố, như vậy a." Tân Minh bĩu môi, vừa đi vừa nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta năm ngoái cái này thời điểm, còn không biết võ công. Từ trước tới giờ sẽ không, đến ngũ phẩm chỉ phí 1 năm." Thánh điệu chấp sự nghe gật gật đầu, ngay sau đó sững sờ, "Cái gì? 1 năm? Từ trước tới giờ sẽ không đến ngũ phẩm, 1 năm?" Tiểu tử Ngươi cảm thấy ta dễ bị lừa. Tần Minh nhếch môi, "Chuyện này ngươi có thể hỏi cho nên nhận biết ta người, ta trước kia không biết võ công. Đồng thời, một năm trước hôm nay, ta cũng chỉ là cái chán nạn hồi phụ công tử. Hôm nay, ta đã phong vương, đây cũng là ta thời gian một năm làm được, cho nên cái này không có gì quá kỳ quái. Cái này, ta tiên. Thời gian một năm đột phá đến ngũ phẩm. Ngươi, ngươi thật là yêu nghiệt." Thánh Điệu chấp sự đã hoài nghi nhân sinh. Hắn là ngũ phẩm hậu kỳ, 10 tuổi luyện võ, đến bây giờ hoa 40 năm a. Hắn 40 năm nỗ lực, người ta Tần Minh 1 năm thì hoàn thành cái này hắn a quả nhiên là 99 điểm nỗ lực không kịp một phần thiên vũ a nhân tài yêu nghiệt người bình thường mới a lần này nhặt được bảo bối ha ha ha ta thánh địa nhặt được bảo bối các trưởng lao sáng suốt a ha ha ha tân minh bay đầu nhìn lấy giống như điên cuồng thánh địa chấp sự nhịn không được nói cần thiết hay không ngươi không hiểu ta thánh địa là một đoàn thể có vinh cùng vinh nắm giữ ngươi dạng này một thiên tài là chúng ta những lao giả này quang vinh a thánh địa chấp sự hiện tại đối tân minh thái độ gọi là một cái tốt một mực vẻ mặt vui cười đón chào tân minh nhế môi ngay sau đó tiếp tục đi đến an nhạc cung thang đến tới cửa Thánh địa chấp sự mới ngưng bước, đối Tần Minh nói: "Ta ở chỗ này chờ ngươi." Tần Minh không nói chuyện, "Thiên An nhạc cung." An nhạc cung bên trong, tiểu công chúa buồn bực ngán ngẩm tại bàn đu dây phía trên mà người, Tần Minh thấy được nàng cái kia chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng, tâm lý hết thể khó chịu, nhất thời tan thành mây khói. Chậm rãi đi lên trước, Tần Minh nhẹ nhàng lấy tay từ phía sau ôm tiểu công chúa, nói: nghiên Nhi, làm gì đâu?" Tiểu công chúa sững sờ, tiếp lấy kinh hỉ quay đầu, nhất thời vui vẻ ra mặt. "Tần Minh ca ca, ngươi rốt cục trở về, lần này đi lâu như vậy, không hề có một chút tin tức nào, ta đều lo lắng." Hắc hắc. Ta không phải không sợ tình a, chờ chút. Ngươi cái bàn này phía trên một đống lớn ăn uống, ngươi xác định rất lo lắng ta. Thần Minh nhìn lấy một đôi thực vật quả vặn, chớp mắt chừng một cái. Tiểu công chúa xấu hổ nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, không tim không khỏi cười. Chương 587, quan viên đưa tiễn. Tiếp xuống tới một ngày thời gian, Tân Minh đều tại tiểu công chúa an nhạc Cung, bồi tiểu công chúa sống phóng túng. Thẳng đến trời tối, Thần Minh cái này mới rời khỏi an nhạc cung. Ra an nhạc cung, Tân Minh nhìn đến thánh địa trước sự, phát hiện hắn còn ở chỗ này chờ, không khỏi hơi kinh ngạc, nói: "Ngươi còn tại a?" "Chờ ngươi a, đến thánh địa trước đó"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 mới nghe được ngươi có đặc thù vũ khí mới tìm ngươi thần minh lúc này mới khẽ gật đầu yên tâm một số tốt thời gian không còn sớm quản gia cho vị này vương chấp sự an bài một cái chỗ ở đi thần minh mở miệng quản gia đem vương chấp sự mang đi về sau thần minh lại hỏi lạc tử yề ngươi cảm thấy ta đi thánh địa có thể hay không quá manh động vẫn tốt chứ thánh địa lại không ăn thịt người ngươi thiên phú hội để bọn hắn như nhặt được trí bảo lạc tử yề nói ra thần minh hít thở sâu một hơi chủ yếu là ta cuối cùng cũng không có khả năng lưu tại thánh địa lạc tử yề nói ngược lại ta cảm thấy ngươi đi thánh địa là chuyện tốt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 Đúng, lập tức thông báo. Thị vệ tranh thủ thời gian đi vào. Không bao lâu, đi ra đối tần mình nói, "Vương gia mời, công chúa ở đại sảnh đợi ngài." Thần Minh vung tay áo, ngay sau đó đi vào cửa lớn. Vừa vào cửa lớn, bên trong là một cái như vậy sân rộng, đối diện là một cái đại sảnh, đại công chúa chính đứng ở đằng kia. Tần Minh chậm rãi đi qua, trong sân, chung quanh không ít cây đào, cây đào phía trên đào hoa từng mảnh rơi xuống, dường như tuyết rơi đồng dạng, thoáng cái để Tần Minh thị giác chịu đến một số ảnh hưởng, mơ hồ trong đó, cho hắn cảm giác giống như đại sảnh khoảng cách xa xôi, chung quanh đều thành một mảnh rừng đào giống như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 sáu bộ quan viên đều là ngươi ngợi, võ tướng cũng không ít sủng kính ngươi ngợi, ngươi cảm thấy, ta cùng nhị muội còn có cơ hội, ngươi rõ ràng liền tốt, nhưng cảnh cáo, vẫn là muốn có, để tránh ngươi tìm đường chết. thần minh uy hiếp, không còn che giấu. đại công chúa trên mặt như là tới nói những thứ này, cái kia rất không cần phải, mời trở về đi. thần minh bay đầu mắt nhìn đại công chúa, ngươi chừng nào thì gả hạ quốc đi. bản cung biệt tư cũng không cần tiêu giao vương quan tâm đi. đại công chúa nói ra, thần minh cười, mặc kệ ngươi có tính toán gì, ta đều phải nói cho ngươi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi tốt nhất an phận điểm, trở về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 đợi ngài trở về, hình bộ thượng thư chắp tay, binh bộ thượng thư tiến lên, chúng ta chuyên tới để cùng tiễn tiêu giao vương, một đường nhìn chân trọng a, mười mấy hai mươi cái quan viên tướng quân nào thảo chắp tay, tần minh hít thở sâu một hơi, khẽ gật đầu, đa tại chư vị, bất quá ta nói qua, ta sẽ trở về, bọn ngươi không cần như thế, lại bộ thượng thư mở miệng, đã như thế, chúng ta ngay tại cái này đế đô, các loại tiêu giao vương trở về, tần minh nói, một ngày này sẽ không quá lâu, chư vị chân trọng, chúng ta núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, nói xong, tần minh vung tay áo, như bước hứng hứng vác lấy ba phủ, lên xe ngựa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 Hộ pháp ở lục trọng thiên, chấp sự ở ngũ trọng thiên, hướng xuống đều chỉ là đệ tử, căn cơ thực lực, quyết định chỗ nhà ở cao thấp. Nghe xong Lạc Tử y liền giảng giải, "Tần Minh minh bạch, cho nên, Tiên tri là cựu phẩm cao thủ. Vương chấp sự lúc đầu, ngươi quá coi thường Tiên tri, hắn đã sớm siêu việt cựu phẩm, đường chủ cấp bậc cùng trở xuống, thực lực cùng ở cao thấp một dạng, nhưng trưởng lão thì chưa chắc là bất phẩm, có thể là cựu phẩm, cũng có thể siêu việt cựu phẩm." Tần Minh hít thở sâu một hơi, "Ta muốn biết, siêu việt cựu phẩm là đẳng cấp gì? Cựu phẩm sau đó, lại là cái gì dạng tồn tại?" Vương chấp sự lắc đầu, "Một đến chín phẩm,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 vừa tới chân núi, thì có mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi đi lên trước, gặp qua vương chấp sự, gặp qua thánh nữ, vương chấp sự gật đầu, dừng. ngay sau đó hắn thì muốn đi vào, nam tử trẻ tuổi kia lại ngăn đón thần minh, nói, vương chấp sự, hắn là, Hả, là các trưởng lão muốn ta mang về người, vương chấp sự nói ra, nam tử trẻ tuổi kia nhún mày, thần minh, giết chết ngô trần sư minh hung thủ, vương chấp sự gật đầu, không sai, việc này không cần nhắc lại. chấp sự, ngài vì cái gì không giết hắn? hắn giết ngô trần sư minh, mà lại lần trước phái đi sợ quốc sứ giả lưu chấp sự cũng có thể là hắn giết à?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 nói tiểu gia hỏa này thân thể phía trên khí tức lại cùng ta không sai biệt lắm cái này chẳng lẽ cũng là ngũ phẩm vương chấp sự cười không nói thần minh thì là không nói gì trung niên nhân kia có chút châm kinh lão vương hắn cũng là thần minh ta đã nổi danh như vậy sao thần minh như mày trung niên nhân kia cười cười nghe nói ngươi giết chúng ta đệ tử nô trần cho nên mọi người cũng đều bên ngươi thần minh gãi gãi đầu ngươi thật giống như còn thật vui vẻ trung niên nhân kia nhất thời xấu hổ tăng hắng một cái nói ngược lại không phải là nhưng cũng không có gì tốt thương tâm rốt cuộc ta cũng nghe nói Nô trần tìm ngươi phiền phức trước đây, cũng là hắn sách ra sinh tử tỷ thí. Thần Minh gật gật đầu, nói như vậy cũng có lý. Trung niên nhân hai tay chắp sau lưng, nói, tốt, lão vương, ngươi tranh thủ thời gian dẫn hắn đi lên gặp trưởng lão a. Tiểu tử này là một nhân tài. Vương chấp sự gật đầu, ngay sau đó tiếp tục hướng trên núi đi. Lạc tử y y cũng theo tiếp tục. Như vậy, lại lên lục trọng thiên. Nơi này, ẩn ẩn thì cho Thần Minh có một loại cảm giác đè nén cảm giác, cảm nhận được. Cái này là cường giả huy áp, tầng này đều là hộ pháp, lục phẩm cao thủ. Vương chấp sự nói ra. Thần Minh tâm lý rất khiếp sợ, lục phẩm cao thủ a.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 Ngưu Bức không dám nhận, ngươi tiểu gia hỏa này 20 tuổi thì ngũ phẩm, tin tưởng dùng không 02 năm liền đến lục phẩm, ngươi nói chúng ta ngu bức, chúng ta mặt mò đặt ở nơi nào. Thần Minh nghe vậy như mày, 2 năm mới đến lục phẩm. Xem thường ai đây? Trùng 590, Thần Minh rất xấu hổ. Thần Minh một câu, đem tại chỗ những thứ này hộ pháp chỉnh ngưu bức, thời gian 2 năm theo ngũ phẩm đến lục phẩm, cái này đã rất ngu bức, không, có xem thường ai vậy. Hiện nhiên, Thần Minh cảm thấy thời gian 2 năm đột phá một cảnh giới, sắp thực vương nghĩa. Tại hắn nơi này, cũng chính là hoàn thành cái nhiệm vụ, quất cái phần thưởng mà thôi. Bất quá những thứ này hộ pháp không nghĩ như vậy à?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 Mười hai cái vừa mới còn cười mỉm hộ pháp, sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Không khí dường như ngưng kết, tất cả mọi người ngây người, cả đám đều không nói gì, bắt đầu trầm mặc. Một lúc lâu sau, Lý Hộ Pháp mới không quá chắc chắn mở miệng, thời gian 1 năm. Theo không biết võ công, đến ngũ phẩm. Ha ha, ngươi thì hốt dư lão phu đi. Vương chấp sự cười cười, ta làm sao dám hốt dư hộ pháp, việc này ta trà, chắc chắn một trăm. Lý Hộ Pháp nụ cười lần nữa ngưng kết, ngay sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tân Minh, nuốt ngụm nước bọt, nói: "Yêu, yêu người ta." Tân Minh mỉm cười, nói: "Sẽ không phá giày các vị."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 Lão giả cười cười nói tiếp, võ đạo một đường, từ trước đến nay nỗ lực cùng thu hoạch, là thành có quan hệ trực tiếp, giao ra bao nhiêu mới có thể thu hoạch bao nhiêu, cái gọi là ăn một phần khổ, dài một phần lực. 20 tuổi, vẹn vẹn một năm, thành triệu ngũ phẩm thực lực, hài tử, khổ ngươi. Thần minh gãi gãi đầu, khổ sao? Không có cảm thấy à? Tốt, cái này tâm thái cũng không phải là bình thường người có thể so, ngươi có như thế người lương thiện hảo tâm thái, đã định trước tương lai, không thể đo lường à? Lão giả hài lòng gật đầu, chung quanh người khác cũng là như thế, cả đám đều dùng vui mừng ánh mắt nhìn lấy thần minh, hào hào gật đầu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 thánh địa có thể khí đem hắn đuổi đi vậy liền sảng khoái tốt cứ như vậy định ngày mai tần minh ngươi nhất định phải đến ta thánh địa hơn ngàn đệ tử chờ ngươi diễn giảng bọn họ nghe xong chắc chắn có thay đổi một tên đường chủ nói ra tần minh cười ha ha cười nhất định nhất định khẳng định sẽ cải biến ha ha ha chương 591, trăm nhặt được bà bối bãi biệt tám vị đường chủ vương chấp sự mang theo tần minh tiếp tục hướng trên núi đi đến tầng thứ 8. nơi này coi như thật là thánh địa lao đại chỗ địa phương theo vương chấp sự nói nơi này thấp nhất cũng là bát phẩm cựu phẩm thực lực thậm chí siêu việt cựu phẩm đều có Đương nhiên, trưởng lão chỉ có mấy cái như vậy. Cụ thể mấy cái, tần Minh không biết, hắn phía trên bắt trọng thiên thời điểm, chỉ là gặp đến hai cái trưởng lão. Hai cái này trưởng lão, cho tần Minh cảm giác giống như cũng là ông già bình thường, tần Minh nhìn không ra trên người bọn họ có cái gì khí tức, giống như bọn họ cũng không biết võ công đồng dạng. Hai cái lão nhân đều là 70 tuổi bộ dáng, bên trong một cái tóc trắng xóa, một thân hình có chút không người. Nhìn thấy hai cái lão giả về sau, cũng là lạc tự ý ý, đều tranh thủ thời gian không mình hành lễ. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, Trần Minh đến. Vương chấp sự cung kính nói ra.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 ngươi vốn cũng không thuộc về nơi này." Thần Minh nhướng mày, "Lời này có ý tứ gì? Là nói mình không thuộc về thánh địa, vẫn là không thuộc về cái này thế giới?" "Tiên tri." Thần Minh nói thầm, "Tiên tri là chúng ta thánh địa chí cao vô thượng người, mỗi một thời đại đều có một cái, là thánh địa bí mật lớn nhất, cái này, ngươi không muốn hỏi đến quá nhiều." Tứ trưởng lão mở miệng. Tân Minh nhếch môi, nghĩ thầm chỉnh thần bí như vậy, làm tốt giống lão tử vượt qua là huyền huyền thế giới một dạng. Bất quá hệ thống nói qua, nơi này không phải huyền huyễn thế giới, cho nên cái kia tiên tri, chưa hẳn bao nhiêu như bức, làm không tốt thì mẹ hắn một cái bán hàng đa cấp đầu lĩnh đây. nghĩ tới đây, tần minh nhịn không được cảm thấy buồn cười. hai cái trưởng lão cũng không biết tần minh đang cười cái gì, liền nghe ngũ trưởng lão nói: hai tử, hảo hảo ở tại nơi này tu luyện. tin tưởng, ngươi lại là ta thánh địa vài chục năm nay trẻ tuổi nhất siêu việt cựu phẩm tồn tại, đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện một cái võ đạo tân thế giới. tần minh xác thực rất hiếu kỳ, cựu phẩm phía trên là cái gì? sau đó suy nghĩ một chút, nói, ta sẽ đến tỉnh trạng kia, nhưng ta thực tỉnh, chưa hẳn lưu tại thánh địa. ha ha, lời quá sớm, ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, nói không chừng ngươi thì không muốn đi.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 sau đó đã vào ở đi, vương chấp sự nói cho thần minh, có vấn đề gì đều có thể tìm lạc tử y để giúp đỡ, sau đó cũng liền rời đi. giờ phút này sắc trời dần dần muộn, thần minh nhìn lấy lạc tử y và nói, cơm đi chỗ nào ăn? lạc tử y và nói, trong phòng có nhà bếp à? thần minh nói, ta là khách nhân, không có người chiêu lại ta. lạc tử y và nháy mắt mấy cái, ngươi nhớ ta làm cho ngươi hay sao? không phải vậy đâu, thần minh hỏi lại. lạc tử y và im lặng, ngươi làm tốt tan chút, không phải vậy ta đến ngươi nơi này làm gì? thần minh mắt trợn trắng, hợp lấy ngươi đến ăn trực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 hơn 1000 đệ tử chấn kinh, thời gian 1 năm đột phá 5 cái cảnh giới, đến ngũ phẩm, có còn là người không? Mà tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, Tần Minh cười mỉm đi đến một cái đài bằng gỗ phía trên, nhìn xem phía dưới hơn 1000 người, nghi thầm. Chấn kinh a. Đừng nóng độ, đợi chút nữa không chỉ có để cho các ngươi chấn kinh, còn phải để cho các ngươi tức chết. Chương 592, tu luyện năm bước đột nhiên. Hiện tại sàn gỗ thượng, hạ mới, hơn 1000 đệ tử vây xem, sau lưng, 8 vị đường chủ cùng 12 cái hộ pháp cùng với 30 chấp sự đều tại, mặc khắc, nơi xa còn có 2 cái lão giả, chính là tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Bọn họ cũng muốn nghe xem, Tân Minh một năm này là cố gắng như thế nào, mới có thể sử dụng thời gian một năm, đột phá năm cái cảnh giới. Phía dưới, những đệ tử kia cũng đều vô cùng chấn kinh, bọn họ rất hiếu kỳ, Tân Minh thật như bức như vậy. Phải biết, tại chỗ những đệ tử này, còn không có một cái nào là ngũ phẩm, tốt nhất tứ phẩm hậu kỳ, kém cỏi nhất cũng là nhị phẩm tiền kỳ. Nhưng bọn hắn đều tu luyện hơn 10 năm, mới có được hôm nay cảnh giới. Tân Minh cái này người, xem ra cũng không có gì thiên phú, dựa vào cái gì liền có thể như bức như vậy. Cho nên, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh, kỳ đối với hắn như thế nào dạng giải hắn tu luyện.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 Tân Minh gặp tất cả mọi người nghe vào, tâm lý hít hít suy nghĩ một chút, đối với mình diễn giảng rất hài lòng. Tám vị Đường Chủ đều lẫn nhau đối mặt, bọn họ cũng không biết bọn họ để Tân Minh diễn giảng đúng hay không, nhưng là Tân Minh nếu thật là ngủ ha ha ngủ thì lợi hại như vậy, chưa chắc không thể lấy thử một lần. Cho nên bọn họ cũng không nói gì nữa, mà trận này diễn giảng cũng là đến cùng kết thúc. Tám vị Đường Chủ cùng 12 vị Hộ Pháp chính mình cắt chấp sự cũng đều rời đi. Tân Minh cùng Lạc Tử Y Yề đối mặt, ngay sau đó Lạc Tử Yề nói, ngươi tu luyện năm bước bột nhiên, thật hữu dụng. Tân Minh cười một tiếng, mỗi người một ý đi. Lạc Tử Yề khẽ gật đầu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 Vị Đường Chủ này đến tứ trọng thiên, đi tìm Tần Minh. Chỉ là vừa đến Tần Minh trong phòng, đã nghe đến một cỗ mùi vị, rất thơm, mùi vị rất đậm. Vị Đường Chủ này nhịn không được mở miệng, cái gì à thơm như vậy? Thần Minh, ngươi làm cái gì ăn ngon a? Tần Minh ngay tại trong phòng bếp bận rộn, nghe đến thanh âm sau nhìn lại, nha, Trần Đường Chủ, ngài thế nào đến? Chính làm thích ăn ngon đây, muốn không ăn chút? Trần Đường Chủ cười lấy gật đầu, tốt, cái gì ăn ngon a? Nướng bạch hạt, hắc hắc. Tần Minh nói ra, Trần Đường Chủ nụ cười trong nháy mắt ứng tụ, ngay sau đó nhìn lấy Tần Minh nói, cái gì đồ chơi? Nướng bạch hạt a? Tần Minh nói chỉ chỉ giá nướng phía trên nướng bạch hạt, chân đường chủ sắc mặt trong nháy mắt khó coi, ngươi, ngươi đem ngũ trưởng lão bạch hạt nướng, ngũ trưởng lão, tân minh cười cười, vậy ta không biết, chỉ là đi bắt trọng thiên thời điểm nhìn đến, bắt một cái, hahaha, <cười> tân minh nói, kéo tiếp một cái bạch hạt chân, ăn một miếng, Hài lòng gật đầu một cái nói, ừm, mỹ vị, chân đường chủ, ngài muốn không đến cái chân đây, chân đường chủ nuốt ngụm nước bọt, nói, cái này, vẫn là tính toán, ta không ăn, tân minh nói, ta, vậy ngươi ngũ sắc lẩu có ăn hay không, chân đường chủ chấn động, ngũ sắc lẩu. Đây chính là tứ trưởng lão bà bối, ngươi cũng đừng. Nhìn lấy Tần Minh biểu lộ, Chân Đường chủ cảm giác tình huống không ổn, nói: "Ngươi sẽ không?" Tần Minh cười hắc hắc: "Ngươi nhìn đó là cái gì?" Chân Đường chủ theo Tần Minh chỉ phương hướng nhìn sang, trong nháy mắt trợn mắt hồ mồm. Chỉ thấy cái kia đất phía trên trong thùng, một mực mai con đã bị xử lý sạch sẽ, xem ra Tần Minh là chuẩn bị xem như bữa tối. Chân Đường chủ nuốt ngụm nước bọt: "Ngươi, ngươi đem tứ trưởng lão ngũ sắc lục giết. Đây chính là hắn sủng vật a. Rất khó gặp ngũ sắc lục a. Nhưng cái đồ chơi này là thật ăn ngon, đương nhiên, đến nướng, đường mười tôi tàn."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 Có đệ tử bưng lấy mì tôm miệng lớn ăn, còn có nam đệ tử uống vào rượu say nói, ta đời này còn không có uống qua mạnh như vậy tiểu, rượu ngon. Đúng vậy a, mặt ta ngon, uống rượu ngon, chính là cái này khói là cái thứ gì. Rút lấy có chút sặc, không có ý gì a. Ta ngược lại là cảm thấy rất chơi vui, chỉ là có chút chóng mặt. Một đám thiên tài đệ tử, ở chỗ này lại ăn lại uống lại quất, quan trọng thuốc lá này có lại, tiểu vừa quát, phía trên a, từng cái rất nhanh liền mơ mơ màng màng say. Mà lúc này đây, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão số tới. Vừa nhìn thấy cái này hỗn loạn chẳng cảnh, hai vị trưởng lão trực tiếp mà mập bọn họ chưa từng gặp qua những đệ tử này loạn như vậy à? Có tại say cước, có tại nôn, còn có đang ăn mì tôm, các loại vị đạo trộn lẫn cùng một chỗ, khiến người ta chịu không được. Trang diện hỗn loạn trình độ, trực tiếp để hai vị trưởng lão ngốc một hồi lâu mới phản ứng được. Tiếp lấy tứ trưởng lão hét lớn, đều làm gì đâu? Bình thường nghe đến tứ trưởng lão hét lớn, mọi người đã sớm đứng đoan chính, giờ phút này lại không có nghe lời, bởi vì đều uống say, từng cái phát ra tiểu điện đây. Thậm chí có người đệ tử đi tới đối tứ trưởng lão nói, muốn muốn trưởng lão chúng ta muốn xuống núi ra thánh điện đi chơi. Tứ trưởng lão mặt đều đen, nhìn lấy Lạc Tử Ý liền nói, đây là có chuyện gì? Lạc Tử Ý y một mặt ngượng ngực, không biết ta. Tứ trưởng lão đau đầu thở dài, hét lớn, "Thần Minh!" Tân Minh lập tức chạy tới, cười hắc hắc nói, "Tứ trưởng lão đừng nóng giận, mọi người thì uống chút rượu mà thôi." Tứ trưởng lão mặt đen lên nói, "Tiểu tử ngươi, đến cùng muốn làm gì?" "Không phải ta muốn làm gì, thật sự là lớn nhà quá nhàm chán, lại không có cách nào rời đi nơi này, chỉ có thể vui chơi giải trí a." Tân Minh cười đùa tí từng nói đến. Tứ trưởng lão tức giận a, hắn không thể nhất trưởng đem Tân Minh đánh chết. Ngũ trưởng lão cũng thở dài,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 nói hai lao đầu thở phì phì rời đi. Tần Minh hít thở sâu một hơi, ngay sau đó đôi những cái kia say đệ tử hét lớn đến các minh đệ tỉ muội tiếp tục uống. tứ trưởng lao kẹm chút một cái lảo đảo không có ngã xuống, quay đầu mắt nhìn Tần Minh, gặp hắn chuẩn bị xuống thêm đá, một cú dự cảm không tốt sông lên đầu, lập tức hỏi người đi đâu vậy? Ta đi tam trọng thiên cùng nhị trọng thiên a, dưới đáy còn có gần ngàn người đây, tốt như vậy tiểu mọi người cùng nhau uống mới được A. Tần Minh quay đầu đáp lại nghiêm túc sắc mặt đối hai vị trưởng lão nói ra. nghe nói như thế ngũ trưởng lao kẹm chút khóc tổ tông hai ngươi đây là muốn hủy chúng ta thánh địa a?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 dựa vào cái gì coi như ta là các ngươi người tứ trưởng lão nhất thời số hổ tiểu nói này chỉnh nhìn đến thánh địa thẳng không biết số hổ tăng hắng một cái tứ trưởng lão nói dạng này ngươi cần hết thảy ta thánh địa đều tận lực thỏa mãn như thế nào tân minh nếu mày vậy ta càng hiếu kỳ các ngươi cần ta lại làm cái gì tứ trưởng lão trầm mặt một chút hít thở sâu một hơi nói cần ngươi đột phá cửu phẩm về sau giúp chúng ta làm một chuyện một kiện để cho chúng ta phiến khu vực này nhất nổi đầu sự tình tân minh gật đầu tốt ta tứ trưởng lão khẽ giật mình ta nói như thế có lo lắng ngươi một chút sẽ đồng ý quá qua loa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 Phụ hoàng tựa hồ triệt để không nguyện ý ta giúp hắn xử lý triều chính, chỉ là phê duyệt tấu trương mà thôi. Hắn muốn tiểu công chúa làm, thì làm à? Chúng ta có thể làm càng trọng yếu sự tình. Hiệu tướng nói ra. Đại công chúa nhìn về phía hiệu tướng, hiệu tướng nói tiếp, chúng ta bây giờ muốn mất quyền lực sáu bộ thế lực, đem sáu bộ thế lực trưởng không tại chúng ta trên tay. Đại công chúa nghi hoặc, làm thế nào? Hiệu tướng nói, ta nghĩ biện pháp chuyển di hộ bộ tiền. Ngươi nghĩ biện pháp can thiệp lại bộ quan viên tuyển bạn cùng khảo hạch. Công bộ lễ bộ hình bộ cái này ba cái tạm thời không trọng yếu, cũng không cần quản. Đại công chúa gật đầu.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 hắn muốn trở về thì trở về nghe đến hưu tướng nói như vậy đại công chúa cũng yên tâm một số bất quá ngay sau đó trong mắt hơi híp chúng ta kém chút xem nhẹ ám vong ti hưu tướng khoẹt miệng phát hỏa một tia cười lạnh nói không tệ ám vong ti cũng là một cái nguy hiếp, bọn họ quyền lực quá lớn giám sát bách quan tuần tra thiên hạ có giám thị điều tra thẩm vấn định tội xử trí các loại quyền lực như là một thanh kiếm treo ở trên đầu chúng ta a cho nên đến nên đối bọn hắn bằng không chúng ta mất quyền lực nội bộ khống chế lại bộ rất khó đại công chúa nói ra hưu tướng cười lạnh yên tâm ta đã có dự định Tả tướng, cấu kết La Sắt Môn một chuyện, cho ta linh cảm, cho nên ta cũng trong bóng tối liên hệ một cố giang hồ thế lực. Đại công chúa những mày, hữu tướng nói tiếp, bất quá ngươi yên tâm, không là La Sắt Môn loại này tà phái thế lực, ta liên hệ là chính phái thế lực. Bên trong tứ phẩm cao thủ có 6 cái, còn có một cái ngũ phẩm cao thủ, bọn họ là đủ ứng đối Ám Vong người. Ám Vong bên trong những cao thủ kia một khi bị ngăn cản, Ám Vong ti cũng liền không có dùng. Hữu tướng thật sự là nghĩ sâu tính kỳ à? Cứ như vậy, quyền lực cùng tiền chúng ta trừng khống, Ám Vong ti không thể làm gì, đến thời điểm chỉ chờ phụ hoàng thân thể không kiên trì nổi. Chúng ta liền có thể đợi thủ. Đại công chúa rất chờ mong. Hữu tướng mỉm cười, một ngày này, nhanh. Đại công chúa gật đầu, Thần Minh không tại, hết thể đều thuận lợi. Chương 600, nhà ta thần Minh có là tiền. Đúng vậy a, Thần Minh không tại, bọn họ cảm thấy đều thuận lợi. Thế nhưng là, bọn họ nhưng lại không biết, giờ phút này thần Minh đang chuẩn bị trở về, mà bọn họ lại tại ra sức tìm đường chết. Ngày thứ hai, sáng sớm, triều đình. Hoàng đế bên người, tiểu công chúa Đoan Chính đứng thẳng, sắc mặt nghiêm nghiêm, cùng trước kia dáng dòm bộ dáng, hoàn toàn không giống. Phía dưới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 Hoàng đế cười lấy gật đầu, lúc này, lấy tay đi làm, theo hộ bộ quốc gia 200.000 lượng bạc, tại Tân Minh thư quán mua sắm 200.000 sách sách, mang đến Đông Nam chi địa, để bày tỏ bày ra triều đình đối bọn hắn quan tâm cùng coi trọng. Hộ bộ thượng thư sắc mặt khó coi, tiến lên một bước nói, "Bệ, bệ hạ." Hoàng đế nhướng mày, "Làm sao?" Hộ bộ thượng thư đáp ứng, nói, "Hộ bộ chỉ sợ không có nhiều tiền như vậy dùng đến mua sách à. Nghe nói như thế hoàng đế sầm mặt lại, từ Tây Bắc cứu trợ thiên thai về sau, đi qua cái này thời gian nửa năm, ngươi đừng nói cho chấm hộ bộ còn không có khôi phục, quốc khố vẫn là trống rỗng." Hộ bộ thượng thư nói, bẩm bệ hạ, thật sự là trong khoảng thời gian này các loại chi tiêu quá lớn à? Lần trước, hưu tướng tu sửa thành tường, dùng mấy trăm ngàn bạc, sau đó lại bệ hạ, hưu tướng đông nhiên mở miệng nói, thân điều động một số ngân lượng tu sửa thành tường, còn cho các nơi quân đội phát mấy trăm ngàn quân phí, riêng là vùng phía tây, rốt cuộc vừa mới thống trị vùng phía tây, những thứ này quân đội cần phải thật tốt chuẩn an. hộ bộ thượng thư hừ một tiếng nói, cái kia hưu tướng tại ta hộ bộ điều hai trăm ngàn lượng bạc, lý do là vì quân đội chế tạo khôi giáp, có thể binh bộ cùng công bộ lại không có đạt được tin tức, là chuyện gì xảy ra? hưu tướng lệnh giọng nói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 coi là thật thông tuệ, chỉ là ngài để tần minh kiếm ít hai trăm ngàn lựu bạc, cũng quả thật có chút phá của. Lời này cũng có chút trước mặt mọi người châm trọng tiểu công chúa ý tứ, rất rõ ràng lại nói, tiểu công chúa tuy nhiên giải quyết động nam vấn đề, nhưng lại nỗ lực hai ngàn. Nghe vậy, tiểu công chúa cười nhạt một tiếng, nói, nhà ta tần minh gia đại nghiệp đại, chỉ là hai ngàn, cũng bất quá là hắn 10 ngày thu nhập mà thôi. Mọi người đều biết, nhà ta tần minh cái gì cũng không biết, cũng là biết kiếm tiền, cùng chơi một dạng. Mặt khác, nói ra phá của, bạn công chúa chỗ nào sò qua hữu tướng ngài, điều mấy trăm ngàn bạc đến sửa chữa thành tường, ha ha, nhiều bạc như vậy.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 đều đục nhà ta, thậm chí muốn ta mạng. Ta không phục, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu a. Chương 602, hai vị trưởng lão yêu thương. Một câu đừng nên xem thường người nghèo yếu, nghe vào chàng hơn một lần người, nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đều chăm chú nhìn Tần Minh, cấp thiết nghĩ muốn biết phía sau cố sự. Tần Minh gặp bầu không khí bị hắn điều động, sau đó hít thở sâu một hơi, tiếp mắt nói: "Ta không phục vận mệnh an bài để cho ta trở thành phế vật, ta không cam tâm ở chung quanh ánh mắt chao phủ phía dưới sống sót. Thiên tại yêu nghiệt, tha có loại ư? Mệnh ta do ta không dò trời,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 sau đó ta tiếp tục mỗi ngày nỗ lực tu luyện, ta từng bước một tăng lên chính mình, từng bước một chịu khổ tu luyện, chậm rãi, ta càng ngày càng mạnh. khi đó ta mới có có địa vị có tư bản, có hết thảy. ta giết đại công chúa phò mã, giết nhị công chúa phò mã, những cái kia xem thường ta người, đều bị ta hung hăng giẫm tại dưới chân. tốt, hả giận a, thoải mái. đồng nhiên, tứ trưởng lao hét lớn một tiếng, đem tần minh dẫn mình. tần minh quay đầu mắt nhìn tứ trưởng lão, lão nhân này đỏ mặt tía thay a, rõ ràng là vừa mới tần minh kể chuyện xưa kéo cừu hận lúc cho nín, hiện tại rốt cục bạo phát. không chỉ là tứ trưởng lão.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 Mà Tần Minh đây, một về phòng thì không tìm được, cười hắc hắc cười nói, một đám ngu ngốc, loại này cố sự đều tin tưởng, tuy nhiên có tên người nói qua thành công là dựa vào 99% nỗ lực thêm một phần thiên phú, nhưng là hắn còn nói, một phần thiên phú so 99 điểm nỗ lực càng trọng yêu a. Nói, hắn bắt đầu thu thập hành lý. Lúc này Lạc Tử Y ghé đến, nhìn lấy Tần Minh nói, không nghĩ tới ngươi rất có thể biện cố sự, nếu để cho bọn họ biết chân thực ngươi thì là lần đầu tiên diễn ra ngươi, đoán chừng bọn họ hội sụp đổ. Không có cách, bọn họ càng muốn tin tưởng ta vừa mới nói. Thần Minh nhếch môi. Lạc Tử Y sửng sợ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 đến dưới núi, tân minh nhẹ nhõm cười cười, cùng lạc tử y đi xuất phát hướng về phía đông mà đi, đi một canh giờ, tiến vào trong một khu rừng rậm rậm. Sở quốc đại khái ngay tại phía đông vị trí, nhưng cụ thể lộ tuyến, rất khó nhận ra, chỉ có thể theo ta đi mới có thể ra đi. Thực quản chi là ta cũng sẽ có sai lầm, nhưng mỗi lần sai lầm không lớn. lạc tử y yể nói ra, tân minh gật đầu, vậy chúng ta lên đường đi, cái này rừng rậm đoán chừng phải đi một ngày. thoại âm rơi xuống, chính nguồn xuất phát, nhưng vào lúc này, đằng sau một thanh âm vang lên, chờ một chút chúng ta. tân minh cùng lạc tử y đều là sử sờ.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 Cho nên, chúng ta không chút do dự quyết định theo ngươi ra ngoài trang bức. Thần Minh ra mặt run run, nhìn lấy cái tên mập mặt này, nghĩ thầm đại gia cố sự tinh hoa cùng nhân sinh ý nghĩa thế mà bị ngươi linh ngộ, nhân tài à? Có thể là các ngươi đều đi ra lời nói, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão sợ rằng sẽ sụp đổ à? Thần Minh nói ra. Bạn Tử nói, hai vị trưởng lão ngăn cản không chúng ta nhập thế trang bức. Ngại không là, nhập thế lịch luyện. Thần Minh khẽ miệng giật một cái, không lời nào để nói. Mà giờ khắc này, Thánh điệu tứ trọng thiên. Nhìn lấy trống giống tứ trọng thiên, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão lấy ra tần minh cho bọn hắn khói, cùng một trô nhen nhóm quất lên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 Cái này tra một cái à, thế mà tra ra Tần Minh dưới cờ khai thác vận chuyển Mỏ Than Đá một bộ phận nhân vật chủ yếu, vậy mà đã từng là thổ phỉ sơ đẳng. Cái này xem như tìm tới đột phá khẩu, Tần Minh Mỏ Than Đá suy nghĩ, bọn họ liền quyết định lấy thổ phỉ vì lý do, đi tìm phiến phái. Kết quả là, cùng ngày, Đô Sát Viện chỉ huy vài trăm người, đi quản Mỏ, muốn bắt quản Mỏ quản sự Tóc Dài Đại Ca. Tóc Dài hét lớn cũng là lúc trước hắc thạch trại thổ phỉ đầu lĩnh, bị Tần Minh hút dụ đến đào Than Đá, hiện tại là Mỏ Than Đá quản sự. Chư cái đó ra còn có trọc đầu lão nhị các loại thủ phỉ 200 người. Giờ phút này, Đô Sát Viện quan binh đột nhập Trực tiếp thì vạch Trần cái này 200 người là thổ phỉ thân phận, đồng thời muốn dẫn đi bọn họ, mà lại hạ lệnh, Nghiêm Phong thần minh giới cờ tất cả mỏ than đá sản nghiệp, nguyên nhân là có phi pháp nhân viên lẫn vào bên trong. Cái này những thứ này mỏ than đá công nhân bất mãn, rốt cuộc mỏ than đá bên trong có mấy ngàn cái công nhân. Đô sát viện bắt bọn họ công nhân còn phong bọn họ việc, về sau ăn cái gì? Sau đó, khởi xướng chống cự, công nhân đông đảo, quan binh bại lui. Nghe đến tin tức này, Hữu tướng cười ha ha, nói, "Tốt, lúc này mới tốt dạng này, thì càng có lý hơn tử phong mỏ than đá, tiếp tục bắt, nhưng không muốn lập tức bắt, kích thích bọn họ phản kháng."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 Hoàng đế rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói chỉ hoán lại bản. Hoàng đế nỗ lực giúp Tần Minh bảo trụ tạo giấy ấn thư sản nghiệp, nhưng là bởi vì ngày thứ hai giấy báo nói trên triều đình sự tình, thiếu tướng nắm lấy cơ hội để đô sát viện lấy hư cấu quần thần khuôn mặt, vọng nghị triều chính lan truyền lời đồn vì lý do phải người đem tạo giấy ấn thư trong sưởng phụ trách giấy báo bộ môn người để bắt. Đồng thời, bởi vì chuyện này cưỡng ép để tạo giấy ấn thư nhà máy đình công, nói bọn họ cũng liên lụy bên trong. Cái này tốt, Tần Minh giới cờ ba đại sản nghiệp đều dùng các cái lý do cưỡng ép quan ngưỡng, lý do còn không cách nào làm cho người phản bác.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 Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể kiến nghị tiểu công chúa nghĩ biện pháp vận dụng Ám Vong Ti, cái này thời điểm, cũng chỉ có Ám Vong Ti có mạnh quyền lực lớn cùng thực lực, có thể đối kháng. Tiểu công chúa cũng cảm thấy có đạo lý, rốt cuộc hưu tướng là La Hồ Ly, đùa nghịch thủ đoạn, nàng khẳng định đùa nghịch có điều, chỉ có thể dùng qua cứng rắn thế lực mới được. Sau đó, tiểu công chúa khiến người ta đi đem Ám Vong Ti phó quan dư trạch, cùng với Ám Vong Ti năm cái bộ môn chủ sự tìm đến, thương lượng đối sách. Ngày thứ hai, Ám Vong Ti bắt đầu xuất động, chia làm 3 cái đội, phân biệt đi giải quyết 3 đại sản nghiệp vấn đề. Có tần minh tại lúc, Ám Vong Ti thuận buồm xuôi gió, chỗ đến, không có khống phục song lần này, Ám Vong Ti đi giải quyết những vấn đề này lúc cũng gặp phải vấn đề, bởi vì cái này ba đại sản nghiệp đều bị Hưu tướng thiết kế an tội danh. Ám Vong Ti can thiệp trực tiếp liền bị Đô sát viện cùng Đại lý tự cùng với Thuận Thiên phủ cho ngăn cản. Một ngày thời gian, Ám Vong Ti đều ba cái đội ngũ đều phân biệt tại cùng Đô sát viện, Đại lý tự, Thuận Thiên phủ giảng co. Trong lúc nhất thời, người nào cũng không thể không biết sao người nào. Mà thành cái này, thừa tướng còn chưa sử dụng hắn mời hơn 100 giang hồ thế lực. Đó là hắn cuối cùng đối phó Ám Vong Ti đòn sát thủ. Bên này, tiểu công chúa chỉ huy Ám Vong Ti cùng mấy cái thừa thư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 thôn dân kia sững sờ, mang theo khẩu âm nói, sở quốc, cái gì sở quốc? nơi này là viêm quốc. tân minh sắc mặt tối sầm, viêm, viêm quốc. tiếp lấy hắn nhìn về phía lạc tử y lìa, phát điên nói, không phải nói sở quốc phía tây thiên bắc sao? thế nào trực tiếp đem chúng ta đưa đến phương bắc viêm quốc ga? cái này hắn mèo cũng là người nói sai lầm không lớn. lạc tử y lìa nuốt ngụm nước bọt, xấu hổ nói, vấn đề không lớn, nhiều đi hai ngày cũng là. tân minh cùng một đám tứ phẩm đệ tử kém chút không có trực tiếp tráng đổ đi qua. chương sáu ám vong ti xuất thủ. tại viêm quốc, tân minh bọn họ đi qua nghe nóng.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 Bọn họ kháng nghị tạo giấy ấn thư nhà máy bị phong, bọn họ cảm thấy niêm phong lý do vô cùng buồn cười. Giờ phút này, sưởng in ấn một cái quan sự đối với tre ở sưởng in ấn bên ngoài đô sát viện quan viên giống to. Cũng bởi vì sưởng in ấn dây báo nói triều đỉnh sự tình, các ngươi thì ném phong. Quả thực buồn cười, từ khi dây báo làm lập, cái nào một ngày không có nói triều đỉnh sự tình. Ừ, cũng xưa nay không gặp ai nói có vấn đề gì à? Hết lần này tới lần khác ngay tại chúng ta tiêu giao vương rời đi về sau, các ngươi liền đến trúng mũ, thật đúng là có tận dân mình. Đô sát viện kinh lịch ti kinh lịch cười lạnh một tiếng, nói: các ngươi ít nói lời vô ích.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 hất lên áo choàng, bên hông phối thêm trường đao, xem xét cũng là ám vong ti người, mà cầm đầu chính là ám vong ti phó quan, dư trạch, dư trạch một mặt nghiêm túc, mang theo uy nghiêm, sau lưng trí ít 100 cái ám vệ, toàn bộ đều thần sắc nghiêm túc. đến phụ cận, dư trạch xuống ngựa, nhìn lấy tên kia đô sát viện kinh lịch quan viên, lạnh lùng mở miệng, cái gì thời điểm, đô sát viện liền loại chuyện nhỏ nhặt này, đều muốn quản. hừ, ngươi ám vong ti, không phải cũng đến đúng tay? kinh lịch quan viên cười lạnh, dư trạch nhũ mày, nói, từ giờ trở đi, nơi này hết thảy do ta ám vong thi toàn quyền phụ trách, ngươi mang theo ngươi người, lập tức rời đi. Kinh lịch quan viên lông mày cười ha ha, ám vong ti giám sát bách quan, tuần tra thiên hạ, tốt đại vi phong, làm sao? Hiện tại là chuẩn bị bao che cái này nhà máy. Dư trạch hừ một tiếng, trực tiếp đối với sau lưng một trăm cái ám vệ phất tay. Sau một khắc, những thứ này người lập tức rút ra trường đạo. Kinh lịch quan viên sắc mặt biến hóa, nói, ngươi dám đối với chúng ta đô sát viện động thủ hay sao? Ám vong ti có thể thực hiện làm đều quyền lực, luôn luôn so đô sát viện lớn, làm sao, muốn thử xem? Dư trạch nhấp nô mở miệng. Tên địa kinh lịch quan viên trầm mặc, Ám Vong Ti từ khi thành lập, vô luận là hoàng đế cho quyền lực, vẫn là bọn hắn tự thân thế lực, đều viễn siêu Đô sát viện. Giờ phút này cùng Ám Vong Ti cứng đối cứng, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Cái này khiến kinh lịch quan viên rất đau đầu, nếu như Ám Vong Ti thật động thủ, bọn họ không phải là đối thủ, mà lại bị đánh, còn không, có địa phương nói rõ lý lẽ. Đã nói cái này là chuyện nhỏ, không cần Ám Vong Ti xuất động. Chúng ta Đô sát viện có thể giải quyết. Kinh lịch quan viên thái độ mềm một số, thế mà dư chạch lại không có ý định mềm, ta nói, việc này từ Ám Vong Ti phụ trách, đồng thời hiện tại ta Ám Vong Ti liền có thể tuyên bố tạo giấy ấn thư nhà máy vô tội kinh lịch quan viên mặt đều đen hắn cấp trên giao cho hắn nhiệm vụ cũng là vô luận như thế nào không thể để cho tạo giấy ấn thư nhà máy lại vận hành đi xuống sau đó hắn cắn chặt răng nói như vậy ta cũng muốn nói việc này do ta đô sát viện phụ trách tốt người tới dư trạch nhấp nhô mở miệng chuẩn bị trực tiếp động dùng vũ lực có thể cũng chính là lúc này cách đó không xa mười mấy cái bóng người cũng cấp tốc tới cầm đầu là thừa tướng tại bên cạnh hắn có một cái bốn tuổi trung nhân nhân phía sau là một số tuy nhiên mặc lấy thuận thiên phủ quan binh ý phục nhưng xem ra không giống như là binh Hữu tướng cưỡi ngựa tới gần về sau, liếc mắt dư trạch, lạnh giọng nói: Thế nào, ám vong ti đã cản trở đến rất là kỳ lạ, thì đối đô sát viện động thủ cấp độ. Chẳng lẽ đô sát viện không có quyền lực đến chấp hành bọn họ quyền lực, chỉ có các ngươi ám vong ti mới có thể? Dư trạch thần sắc không thay đổi, mở miệng: Thừa tướng đại nhân nói quá lời, chỉ là ta ám vong ti cảm thấy việc này đô sát viện xử lý không thỏa đáng, cho nên tiếp nhận. Hữu tướng nhấp nhô nhìn lấy dư trạch nói: Bản tướng cảm thấy xử lý không có vấn đề, ngươi phải nhớ kỹ, tại sở quốc còn không phải ngươi ám vong ti nói tính toán, tạo giấy ấn thư trong sưởng lấy giấy báo chỉ trích triều chính bôi nhọ bản tướng là vì sự thật làm xử phạt hôm nay bản tướng tự mình đến ngươi còn có thể làm bản này xem tướng che chở hay sao dư trạch thẳng tắp sống lưng những việc này giống như không nên thừa tướng nhúng tay a hưu tướng cười lệnh ta thân là thừa tướng chuyện gì không thể nhúng tay hôm nay chuyện này bản tướng vẫn thật là quản ngươi có thể như thế nào dư trạch trầm rãi rút ra đại đao nói đã thừa tướng nhất định phải như thế vậy hạ quan cũng chỉ có sớm cái kế tiếp mệnh lệnh ta ám vong ti đi qua nhiều mặt điều tra cảm thấy hưu tướng ngươi tại hộ bộ điều động bạc chú cực kỳ khả nghi muốn mang ngươi trở về phối hợp điều tra một chút Hữu tướng lớn mày, lớn mật, ngươi điều tra bản tướng cũng coi như, còn dám mang bản tướng trở về điều tra? Ta Ám Vong Ti, cho tới bây giờ đều có quyền lực này, hữu tướng, ngài không có ý định phối hợp sao? Dư Trạch mở miệng. Hữu tướng hừ một tiếng, ngươi đều rút đau, ngươi cảm thấy bản tướng sẽ phối hợp? Hừ, ngươi cứ việc thử một chút có thể hay không cầm xuống bản tướng. Chương 605, trăm hai ngày sau chiến đầu, thừa tướng không hề nhượng bộ chút nào, Dư Trạch cũng không có ý định nhượng bộ, chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, vậy thì đã tội. Ngay sau đó trường đao vung lên, sau lưng lập tức có Ám vệ xung ra, muốn bắt lại hữu tướng. Hữu tướng khinh thường cười lạnh, đối bên cạnh người trung niên kia nói: Giao cho ngươi. Trung niên nhân không nói gì, nhưng dưới chân trèo lên một lần, thân thể lập tức vọt lên, ngay sau đó xuề bàn tay ra đối với dư trạch một trưởng gỗ tới. Dư trạch biến sắc, vội vàng đưa tay ngăn cản, phanh một tiếng, sau một khắc dư trạch đống nhiên phun ra một bùm máu, thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài mười mấy mét, rơi trên mặt đất, kém chút bất tỉnh đi. 4. tứ phẩm cao thủ, dư trạch một mặt chấn kinh, hắn chỉ là tam phẩm, đối mặt tứ phẩm, hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Trung niên nhân kia phất phất tay, hừ một tiếng nói: Tam phẩm thực lực cũng dám cản đỡ như thế, buồn cười.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 hoàn toàn không phải cái này mười mấy cái quan binh đối thủ. bởi vậy chiến đấu rất nhanh kết thúc. một trăm ám vệ toàn bộ thụ thương ngã xuống đất nhưng không có người chết. hai cái bộ môn người có thể đánh nhưng không thể náo chết người. bằng không sự tình thì làm lớn. giờ phút này ám vệ đều thụ thương dư trạch sắc mặt dị thường khó coi, nỗ lực đứng lên, nhìn chăm chăm thừa tướng nói, bọn họ không phải quan binh, bọn họ tuyệt đối không phải. bản tướng nói bọn họ là, bọn họ chính là, hiện tại các ngươi ám vong thì tại bản tướng trong mắt chẳng phải là cái gì. hữu tướng lạnh cười nói, ngay sau đó đối đô sát viện kinh lịch quan viên nói tạo giấy ấn thư nhà máy lan truyền vọng nghị triều chính bôi nhọ quan viên tin tức vĩnh cửu phong nếu người nào dám tới nơi này náo sự hừ nghiêm trọng người trực tiếp bắt kinh lịch quan viên vội vàng không người hạ quan minh bạch hữu tướng hài lòng gật gật đầu ngay sau đó cưỡi ngựa mang theo những cái kia cổ gái quan binh rời đi hắn không có thời gian còn muốn đi mặt khác hai nơi bình thường tới nói hắn hiểu được vô luận là đô sát viện vẫn là thuận thiên phủ cũng hoặc là đại lý tự đều khó có khả năng đối kháng ám vong thi cho nên hắn vẫn là quyết định cái này thời điểm mang theo hắn mượn đến giang hồ thế lực xuất thủ giải quyết ám vong thi Tuy nhiên không thể đem Ám Vong Ti quyền lực tước đoạt, nhưng là có thể đem bọn hắn đều hộ nhau rút, không có răng lá hổ, lại uy phong, cũng không đáng sợ. Cho nên rời đi tạo giấy ấn thư nhà máy, thừa tướng dẫn người đi thuận thiên phủ. Bởi vì thuận thiên phủ phong tần minh dưới cờ tất cả tiệm ăn nhỏ, còn có không ít nhân viên bị bắt, cho nên thừa xuống không ít nhân viên ở chỗ này kháng nghị, cũng có hơn 2.000 người. Đồng thời Ám Vong Ti một đôi khác nhân mã, giờ phút này cũng ở nơi đây, từ áo bào trắng đi đầu. Giờ phút này hắn tại thuận thiên phủ nhang ngoài cửa, đối với cửa thuận thiên phủ do nói, đi qua chúng ta Ám Vong Ti điều tra phát hiện những cái được gọi là ăn tiệm ăn nhỏ thực vật mà chúng độc người, căn bản cũng không phải là bởi vì ăn tiệm ăn nhỏ thực vật mà xảy ra vấn đề. thông qua bọn họ phân và nước tiểu kiểm tra ra bọn họ ăn là ba đậu các loại thuốc sủ, cho nên cái này rõ ràng là thấp kém hãm hại. án này ta ám vong ti nhất định phải tham gia. thuận thiên phủ doãn cười lạnh, án này ta thuận thiên phủ đã quyết định, không dùng ám vong ti quan tâm. làm sao? thuận thiên phủ doãn ngươi thì không sợ ngươi làm như thế, sau cùng đem ngươi cũng dính liễu vào. áo bảo trắng cười lạnh, thuận thiên phủ doãn hừ một tiếng, nói mời các ngươi ám vong ti người, mau mau rời đi thuận thiên phủ nha môn như là lại ở chỗ này hùng hăng cả quấy, ta thuận Tiên phủ thì không khách khí. Ngươi còn không khách khí? Ha ha ha, ta ngược lại là rất muốn biết, ngươi chỉ là một cái phủ nhà, làm sao dám đối với ta Ám Vong Ti không khách khí? Làm sao? Ngươi muốn bị chúng ta mời đến Ám Vong Ti uống trà sao? Áo Bảo Trắng cảm thấy rất buồn cười, mà thuận Tiên phủ đoán cảm thấy càng buồn cười hơn, nói ra, trước kia Ám Vong Ti, ta xác thực sợ, nhưng là hiện tại, Tần Minh không tại, các ngươi Ám Vong Ti còn có cái gì có thể khiến người ta sợ hãi? Còn mời ta đi uống trà, vậy cũng phải ta đi mới được a. Áo Bảo Trắng sắc mặt âm trầm xuống, hiện tại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 cũng là bởi vì hắn phát hiện người trung niên này thực lực tựa hồ hơi mạnh hơn hắn một chút. Không nghĩ tới, các ngươi thế mà còn có tứ phẩm cường giả. Áo bào trắng ngư khí nghiêm túc lên. Hưu tướng cười cười, đối áo bào trắng nói, "Ngươi bây giờ là chuẩn bị mang theo ngươi ám vong ti người mau chóng rời đi đây, hay là chuẩn bị bị người giơ lên rồi đi?" Áo bào trắng sắc mặt khó coi, khẩu khí thật là lớn a. Hưu tướng lắc đầu, đối bên cạnh trung niên nhân nói, "Giao cho ngươi." Trung niên nhân gật đầu, thân thể loé lên đối với áo bào trắng vọt tới. Áo bào trắng hừ một tiếng, đồng thời xông ra, trong nháy mắt cùng trung niên nhân đánh nhau. Hai người đều là tư phẩm chiến đấu lực rất mạnh, giao thủ một cái cũng là các loại đáng sợ triêu thức, người tới ta đi đánh vô cùng náo nhiệt. Có thể cuối cùng, trung niên nhân kia mạnh một chút, một phen giao chiến về sau, nhất trưởng đem áo bảo trắng kích thương, ngay sau đó một chân đem áo bảo trắng đập bay. Áo bảo trắng rơi xuống đất thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, bị mấy cái ám vệ nâng đỡ về sau, sắc mặt hắn khó coi mở miệng, rút lui. Cái này thời điểm, nếu như lại dừng lại, sẽ chỉ làm ám vong ti thành viên tăng thêm thương vong. Thuận Tiên phủ nhà cửa, tần quán ăn nhỏ mỗi người chia cửa hàng các công nhân viên nhìn thấy một màn này, cũng đều càng thêm tuyệt vọng. Giờ khắc này, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì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 bởi vì quá nhiều người, bởi vậy, đại lý tự cũng không dám cưỡng chế tính đem 200 thổ phí bắt, cho nên ở chỗ này đã rằng co mấy ngày. Lại thêm hôm nay, ám vong ti người cũng tới, ngăn cản đại lý tự người ở chỗ này bắt người, cho nên đại lý tự áp lực toán cái càng lớn hơn. Mà giờ khắc này, mỏ than đá bên ngoài, mấy trăm đại lý tự quan binh chắn ở chỗ này, đang cùng trợ mỏ cùng với hơn 300 ám vong ti người giằng co. Bầu không khí rất ngạt, từ áo bào đỏ, áo bào xanh, hoàng bào ba người mang theo 300 ám vong ti thành viên, kiên quyết không cho đại lý tự mang đi cái này 200 thủ phí. Áo bào đỏ nhìn lấy đại lý tự khanh nói: Các ngươi không có chứng cứ, ăn không nói nơi này có thổ phỉ, dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi cái gọi là mấy chương không biết thực hư bức hoại. Lại nói, thì coi như bọn họ trước kia là thổ phỉ, nhưng là cả một cái mùa đông bọn họ đều tại khai thác mỏ than đá, cứu nhiều ít bách tính. Như thế công lao, làm sao nói bắt. Nghe đến hắn nói chuyện, cái kia đại lý tự khanh lạnh nhạt mở miệng, "Thổ phỉ cũng là thổ phỉ, ai biết bọn họ trước kia có hay không làm tang tận lương tâm sự tình." Lại nói, nếu thật là hắc thạch trại thổ phỉ, vậy bọn hắn thì cùng tiến lúc trước nhị công chúa Phao Mã có quan hệ, tiến Phao Mã thế nhưng là đại tội, há có thể khâm bắt? áo bảo xanh mở miệng, dạng này a. Cái này 200 người, cũng nên do chúng ta Ám Vong ti mang về điều tra, hiện ở chỗ này, chúng ta Ám Vong ti quyền lực lớn nhất, còn chưa tới phiên các ngươi đại lý tự. Đại lý tự khanh mặt đều đen, từ khi Ám Vong ti thành lập, nha, Đoạt Đô Sát viện sống cũng coi như đem đại lý tự công tác đều đoạn, hắn đã sớm khó chịu. Hôm nay bản quan ở chỗ này, những thứ này người, nhất định phải mang về ta đại lý tự điều tra, ngươi Ám Vong ti quyền lực lớn, cũng phải phân tới trước tới sau a. Đại lý tự khanh hắt lớn. Lúc này Hoàng bảo nói chuyện, năm đấm lớn mới lời nói có trọng lượng, hôm nay chúng ta muốn đem cái này 200 lưởi mang đi điều tra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 Ngay sau đó tiến lên đem áo bào đỏ tiếp được. Lão giả kia sờ sờ giẻ mép, "Các ngươi, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, cũng không muốn đứng sai đội." Hoàng bào nhìn hàm hàm lão giả, "Ngươi đường đường ngũ phẩm cao thủ, chẳng lẽ muốn giúp gian thần?" Hô trướng, "Nói bản tướng là gian thần?" Hưu tướng giận dữ, rốt cuộc nhiều người nhìn như vậy đây. Hoàng bào hừ lạnh nói, "Ngươi vì bản thân tư dục, trang địa ba đại sản nghiệp, ảnh hưởng nhiều ít bất tính, còn nói mình không phải gian thần?" Hữu tướng khuôn mặt âm trầm, "Ngươi tới, đem 200 thủ phí cầm xuống, 2 ngày sau buổi trưa ba khắc, chém đầu." Mệnh lệnh một chút, bọn quan binh lập tức xuống ra. Hoàng Bảo cùng Áo Bảo xanh chuẩn bị xuất thủ, có thể hai người trung niên lập tức xông lên đem bọn hắn ngăn lại. Đón lấy, Hữu tướng mang theo hơn 100 cái thực lực thật mạnh quan binh cùng với đại lý tự vài trăm người lập tức xuất thủ, cưỡng ép đem 200 thổ phị bắt lại mang đi. Rời đi thời điểm, mấy cái đều là tứ phẩm trung niên nhân liên thủ, đem Áo Bảo xanh Hoàng Bảo cũng trọng thương. Cái này một chút, năm đại chủ sự bên trong, bốn cái đều trọng thương, phó quan dư trạch cũng giống như vậy. Mộ Thần Đá, nhìn lấy rời đi Hữu tướng mọi người, Hoàn Bảo khí sắc mặt trắng bệnh, nói, tuyệt đối không thể để bọn hắn đạt được. Nhưng là bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ? Áo Bảo xanh suy yếu hỏi. Áo bào đỏ quay đầu nhìn xem những cái kia tuyệt vọng tọt mỏ, mở miệng nói: Chúng ta bây giờ có thể làm, cũng là đem sự tình làm lớn. Hậu tiên, chúng ta tập kết tọt mỏ cùng công sưởng cùng với tiệm ăn nhỏ tất cả mọi người, đại náo phát trường, kiên quyết ngăn cản cái này gian thần giết chúng ta người. Không tệ, Thần Minh Vương gia tuy nhiên rời đi, nhưng chúng ta không cho phép bọn họ khi dễ chúng ta. Một cái tọt mỏ cũng hết lớn, ba chúng ta đại sản nghiệp thêm lên nhanh hai ngàn người, chúng ta cùng nhau đứng ra, không tin cái kia cái dám cho thừa tướng không sợ. Có người hô to. Thế mà, đây hết thề đều bị nơi xa hiếu tướng nghe đến, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng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 Người bây giờ tụ tập đám đông gần hai ngàn người, muốn đối kháng đại lý tự thuận thiên phủ cùng đô sát viện, cái này mưu phản cái mũ thật đúng là muốn thoát đều thoát không rơi. Một khi đem những này người cài lên mưu phản cái mũ, cái tiêu ba đại sản nghiệp thì không có chút nào cơ hội xoay người. Mà lại đem thần minh sở thuộc những thế lực này đều có thể thật tốt đả kích một đợt, có thể nói đối lũ tướng mà nói, bọn họ việc khó nhi chưa chắc là chuyện xấu, chỉ là phiền vấy một chút mà thôi. Ám vong ti tiểu công chúa mang theo mấy cái thừa thư, ngồi trong đại sảnh, áo bào trắng các loại bốn người sắc mặt đều trắng bệch, rõ ràng có thương tích trong người, chỉ có áo bào xanh không có việc gì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 bị người nhìn phía dưới to như vậy phát trưởng, nói như vậy chó vui liền bắt đầu đi chương 609, trăm linh phát triển thời gian từng giây từng phút trôi qua to như vậy phát trưởng, từ nguyên lai like trống rỗng biến thành hiện tại trọn vẹn trên mấy trăm ngàn người cái này bên trong bao quát mỏ than đá hơn mười ngàn dỡ mỏ cùng mấy trăm tiệm ăn nhỏ nhân viên cùng với tạo giấy ấn thư nhà máy mấy ngàn người trừ cái này hai mươi ngàn tân minh nhân viên bên ngoài hắn mấy trăm ngàn người đều là người đọc sách cùng phổ thông người dân nhóm thực nguyên bản người cần phải càng nhiều nhưng lại địa phương nào cứ như vậy lớn dùng không được thì cái này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 Mà chung quanh dân chúng cũng không có giống đối đãi trước kia tù phạm như thế ném trứng thối cùng rào nát, bởi vì bọn hắn biết, những thứ này người không nên lên pháp trường. Tho như vậy pháp trường, mấy trăm ngàn người lại vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người an tĩnh đứng đấy, an tĩnh nhìn lấy. Mấy vị quan viên đến pháp trường trung gian, lên đài cao sau khi ngồi xuống, mười mấy cái xe tù bị mở ra, ba trăm phạm nhân được mang đi ra, tại pháp trường phía trên đường đấy. Mà ngay sau đó, lại là một đám quan binh mở đường, rất nhanh, hưu tướng xe ngựa xuất hiện, cũng đến trên đài cao, ngồi tại chủ vị. Sắc mặt hắn cũng không dễ nhịn, bởi vì hắn phát hiện, hôm nay tới người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 Ám Vong Ti bên ngoài, giờ phút này, Tiểu Công chúa đứng dậy, mang theo lục bộ thượng thư cùng Ám Vong Ti chủ sự nhóm đi ra cửa lớn, liền chuẩn bị lên xe ngựa đi phát trường. Thế mà, đúng lúc này, Đại Công chúa xe ngựa vừa vào tới, Tiểu Công chúa Đại Mi cao lại, trong lòng biết không tốt. Đón lấy, Đại Công chúa xuống xe ngựa, cười mỉm nhìn lấy Tiểu Công chúa nói: Ta muội, nghe nói ngươi tại Ám Vong Ti, ta cố ý đến tìm ngươi. Tiểu Công chúa hừ một tiếng, tìm ta làm cái gì? Cái này không ngày mai sẽ là ngày quốc tế phụ nữ sao? Ta nghĩ đến à, hai chúng ta đến chuẩn bị cho mẫu hậu lễ vật mới đúng vậy à, cho nên tới tìm ngươi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 nói, nàng lên xe ngựa, đại công chúa sầm mặt lại, đối sau lưng thuộc hạ nói, ngăn lại tiểu công chúa xe ngựa, kiên quyết không cho phép nàng đi pháp trường loại địa phương này, đưa nàng hồi cung. tiểu công chúa theo trong xe ngựa dò ra cái đầu nhỏ, đối Ám Vong Ti mọi người mở miệng, ai dám ngăn trở bản cung, hết thảy cầm xuống. Ám Vong Ti bên trong không ít ám vệ lập tức rút đao ra, mấy trăm ám vệ bảo hộ ở tiểu công chúa xe ngựa trung quanh, lục bộ thượng thư cùng năm cái chủ sự cùng với phó quan dư trạch cũng đều cưỡi lên lập tức, đi theo tiểu công chúa xe ngựa trung quanh. tiểu công chúa mắt nhìn đại công chúa, nói, đại tỷ, ngươi mang đến cái này mấy chục người, chỉ sợ không đáng tin cậy tiểu muội.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 Mà ngươi, hiện tại ngay tại nghĩ hết biện pháp muốn lấy được phụ hoàng vốn không thể cho ngươi đổ vật. Ngươi đã bị che đậy, thậm chí ngươi không tiếc thương tổn thân nhân, cũng không chối tử. Mà ta muốn ngăn cản ngươi." Sau khi nói xong, xe ngựa chạy chậm rãi. Đại công chúa sững sờ tại nguyên chỗ, một bên thuộc hạ hỏi, "Đại công chúa, muốn muốn động thủ sao?" Đại công chúa lắc đầu, nhiều như vậy ám vệ tại, không thể cưỡng ép động thủ, liền để nàng đi thôi. Ta cô muội muội này, sắp thứ biến, nàng nguyên lai like vẫn luôn nhìn rất rõ ràng a. Chỉ tiếc, nàng lại minh bạch cũng không thể thay đổi cái gì. Không có tần minh, nàng đi phát trưởng, lại có thể thế nào?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 Ở chỗ này giả vờ chính đáng cái quái gì? Có đại hán tuy nhiên không có vấn đề, nhưng cũng mở miệng lớn như thế uống. Hưu tướng sắc mặt trầm xuống, đồng thời, Thuận Thiên phủ giọn hét lớn, "Người tới, đem cái này đối tướng ra bất kính người bắt lại cho ta." Có quan binh lập tức lao xuống, nhưng đám người quá chen chúc, cố ý không nhường đường, mấy cái quan binh sững sốt chen không qua, bắt không người. Nhìn thấy một màn này, đại hán kia càng đắc ý, nói, "Ngươi lão già này, mọi người người nào không biết miếu đường phía trên thị ngươi xấu nhất." Tiêu Dao Vương tại thời điểm ngươi phổ thông quy tôn sợ hãi rụt rè, Tiêu Dao Vương rời đi ngươi thì thành con khỉ sôi nổi, ta nhổ vào.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 tại trong mắt cảm thấy chúng ta bách tính như trong lồng thỏ thật tình không biết chúng ta bách tính trong mắt ngươi cũng bất quá là cây kia phía trên kỉ hưu tướng thật giận nha trước mặt mọi người hắn lại nhiều lần bị thư sinh này chảo phúng bị bách tính nục mạ cái này hắn á thân là thừa tướng uy nghiêm đâu sau đó hắn hét lớn một tiếng cung tiến thủ đâu Người nào còn dám làm nục bản tướng giết lập tức có cung tiến thủ chuẩn bị thế mà tiếp đó toàn trường mấy trăm ngàn người cũng bắt đầu la hét nục mạ hưu tướng cái này những cái kia cung tiến thủ ngọng cũng không thể toàn bắn giết à hưu tướng sắc mặt cũng âm trầm có thể chảy nước nhiều như vậy bách tính mang hắn để hắn cũng rất bất đắc dĩ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 Hữu tướng cười lạnh, tiểu công chúa cũng mỉm cười. Ngay sau đó đối hữu tướng nói, tin tưởng hữu tướng cũng biết, phụ hoàng đem ám vong ti tạm thời giao cho ta tại quản lý a. Tiểu công chúa điện hạ thông tuệ cơ trí, xử lý đông nam giáo hóa sự tình, bệ hạ đem ám vong ti giao cho điện hạ, tự nhiên thỏa đáng. Hưu tướng không biết tiểu công chúa muốn làm gì. Tiểu công chúa khẽ gật đầu, nếu biết, cái tiêu ta hôm nay tới nơi này, tự nhiên là muốn mang theo ám vong ti, hành xử ám vong ti quyền lực. Ồ, hữu tướng cười ha ha đang muốn nói chuyện, lại bị tiểu công chúa đánh gãy. Nghe nói, có người ăn tần quán ăn nhỏ bên trong đồ vật, dẫn đến bệnh nặng, cho nên tần quán ăn nhỏ bị phong. Công chúa điện hạ, chuyện như thế thì không cần Ám Vong Ti động thủ đi." Hữu tướng đánh gãy tiểu công chúa lời nói, trực tiếp nói cho nàng Ám Vong Ti không cần thiết tham dự cái này. Tiểu công chúa cũng không nóng giận, loại sự tình này, Ám Vong Ti tự nhiên không tất yếu quản. Đương nhiên, Hữu tướng ngài thân là thừa tướng, chăm công nghìn việc, cũng không cần muốn quản loại chuyện nhỏ nhặt này à. Cho nên, ta giúp ngài đem hộ bộ thượng thư mang đến. Loại này cửa hàng đồ ăn các loại vấn đề, hết thảy từ hộ bộ giải quyết. Cho nên nhằm vào tiệm ăn nhỏ đồ ăn vấn đề an toàn, hẳn là hộ bộ thượng thư đến tra a. Hộ bộ theo lập tức đến ngay, đối Hữu tướng nói, "Hữu tướng ngài không có đi qua ta hộ bộ điều tra thì xử lý cửa hàng người tựa hồ không hợp lý a hữu tướng hừ một tiếng nói ta làm ngươi cấp trên còn không có cách nào quản những sự tình này không giống nhau hộ bộ thượng thư mà miệng tiểu công chúa liền nói nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này hữu tướng ngươi đều nhúng tay lời nói cái kia tại ngươi trên vị trí này nên xử lý sự tình người nào đến xử lý ngươi dù sao cũng là thừa tướng a thật chẳng lẽ rất nhàn sao cái gì phá sự nhi đều tham dự hữu tướng ra mặt run run cái này ngược lại để hắn tiến thối lưỡng nan lớn như vậy thừa tướng chạy tới quản cửa hàng đồ ăn vấn đề đại tài tiêu dụng tự xuống giá mình rơi người miệng lưỡi à nơi xa tân minh cười cười có ý tứ tiểu nghiên nhi cũng có chút khốn mặt ta một bên lạc tử y đi mở miệng theo nguyên ngốc lâu người đều sẽ biến rất tổn hại tân minh mặt tối sầm cái này kêu cái gì lời nói chương 611, ta tân minh lúc trở về hưu tướng bị tiểu công chúa lời nói đỉnh á khẩu không trả lời được trầm mặc một chút hít thở sâu một hơi nói chuyện này xác thực không nên bản tướng quản bản tướng chỉ là xử lý những thứ này thổ phỉ thì thuận tiện xử lý người khác mà thôi nếu là như vậy cái kia cũng không nhọc đến hưu tướng quan tâm những sự tình này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 Bản cung nói, tiệm ăn nhỏ mấy chục người, cùng tạo giấy ấn thư nhà máy mấy chục người, về hộ bộ điều tra. Hộ bộ thượng thư tiến lên, mở miệng, "Hưu tướng, đều có chức trách, cái này người, đến ta hộ bộ mang về lại điều tra mới được, mà lại hiện tại đã có đầy đủ lý do chứng minh, ra chuyện những người kia, cũng không phải là tiệm ăn nhỏ ăn xảy ra vấn đề, ngươi thân là thừa tướng, cũng không thể oan uổng người tôi ta." Hưu tướng nhướng mày, "Dù vậy, cái kia 200 thổ phỉ, các ngươi lại nên làm như thế nào nói?" "200 thổ phỉ?" Tiểu công chó cười, "Tại Mộ Than đá đào mấy tháng than đá công nhân, ngươi nhất định phải nói bọn họ là thổ phỉ, ngươi có chứng cứ sao?"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 bởi vì ngươi dọa ta, ta không thể không nói ta là thổ phỉ, bắt ta à? Trung quanh thợ mỏ đều đi theo kêu la, đều chính mình nói chính mình là thổ phỉ, để hưu tướng bắt bọn họ. Cái này muốn là mấy chục mấy trăm nói như vậy, hưu tướng vẫn thật là bắt. Thế nhưng là hiện trường hơn 10.000 ngàn thợ mỏ cùng vô số dân chúng đều nói như vậy, hưu tướng cũng đành chịu. Hắn phát hiện từ đầu tới đuôi, tiểu công chúa bọn họ xuất thủ đoạn, hắn đều có thể ứng phó, duy chỉ có những người dân này nhóm một đoàn kết, hắn cái này hưu tướng thì á khẩu không trả lời được. Bởi vì hắn coi nhẹ dân chúng lực lượng. Đối mặt cục diện này, hưu tướng chỉ có thể hét lớn.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 Phát một tiếng vang thật lớn vang lên, ngay sau đó lao giả kia biến sắc, thân thể đống nhiên cấp tốc uốn lẹo, dường như tránh mở cái gì đồng dạng trốn tránh thật xa. Hồn định sử dụng sau này chấn kinh ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tất cả mọi người ngây người, mà cũng chính là lúc này, một thanh âm đống nhiên vang lên. Mẹ hắn, lại dám tại trước mặt mọi người như thế khi dễ ta bản ương, chán sống ngợi ra. Thanh âm rất lớn, rất phế lối. Mọi người sau khi nghe được lập tức nhìn về phía một chỗ, mà chỗ đó cũng là tần minh chỗ lầu ba trên tử lâu. Tần minh nhìn xem chạm mặt tới các loại ánh mắt, lộ ra một kia lạnh nhạt kinh thượng, đối cái kia có chút chấn kinh củng nghi hoặc liêu từ nói. Người cái cẩu vật hữu tướng, lão tử nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, ta vừa đi ngươi nhà thế mà như thế cả dở. Hữu tướng chấn kinh nhìn lấy Tần Minh, tựa hồ thật xác định Tần Minh thân phận, sắc mặt khó coi. Mà thuận Tiên phủ Doãn cùng Đô Sát viện đông Ngự Sử cùng với đại lý tự Khanh hiện tại chân đều đang run, bọn họ cùng càng không nghĩ đến Tần Minh sẽ xuất hiện à. Đương nhiên, tiểu công chúa bọn họ càng kiếp sợ, đều chết nhìn lấy Tần Minh. Mà giờ khắc này, cái tên hữu tướng náo tử chuyển một cái, đối Tần Minh hét lớn. "Tần Minh, ngươi không phải tránh cho thánh địa khó xử sợ quốc, đi thánh địa. Có phải hay không vụng trộm trốn về đến?"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 giờ phút này, tần minh đi đến pháp trường trên vậy đá, nhìn về phía tiểu công chúa, cười cười nói, nghiên nhi, vất vả. tiểu công chúa đã sớm kích động không biết nói cái gì, giờ phút này chỉ nói câu, ngươi trở về liền tốt. Tần minh gật gật đầu, không có việc gì, có ta ở đây. nói, hắn quay người, nhìn về phía hưu tướng, nói, hiện tại, ta ám vong ti muốn tiếp quản hết thệ thủ tủ, ta tần minh nói, có vấn đề sao? trước đó ám vong ti các loại ra mặt, đã bị hưu tướng mang theo thuận thiên phủ cùng đô sát viện chính mình đại lý tự các loại ngăn cản áp chế. hiện tại, thần minh vẫn là lấy ám vong ti ra mặt, hắn ngược lại muốn nhìn xem. Những thứ này người còn dám không đem Ám Vong Ti để vào mắt? Tân Minh, không nên cảm thấy ngươi trở về thì có thể muốn làm gì thì làm. Cái này 300 người vụ án đã đặt trước, ngươi trở về cũng cải biến không cái gì. Hiệu tướng nói ra. Thật sao? Tân Minh cười ha ha, cái kia ta ngược lại là muốn thử một chút nhịn. Nói, hắn quay đầu hướng Ám Vong Ti người nói, người tới, đem cái này 300 người mang cho ta hồi Ám Vong Ti, liên quan tới ba đại sản nghiệp một chuyện, trả rõ. Mấy trăm Ám Vệ gặp Tân Minh trở về đã sớm kích động không thôi, giờ phút này nghe đến Tân Minh mệnh lệnh, lập tức đều rút tao ra, hướng cái kia ba người mà đi.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 Hắn rất muốn kiên cường đi xuống, thế nhưng là hắn càng tần minh, ám vong ti quyền lực sát thực lớn hơn. Hắn càng tần minh, có tần minh ám vong ti, thực có can đảm bắt hắn. Cho nên hắn nỗ lực hít sâu mấy hơi thở, lại căn bản không dám nói nữa. Thuần Thiên phủ Doãn giờ phút này chân đều mềm, chớ nói chi là dám phản bác Tần Minh. Hai tên đông ngự sử lẫn nhau đối mặt, ngay sau đó bọn họ đang muốn nói chuyện, liền nghe Tần Minh mở miệng. Đô sát viện cũng không muốn triệt để bị ta ám vong ti thay thế a. Tuy nhiên có cần thiết này, nhưng ta không hi vọng là hiện tại. Cái này vừa nói, hai cái đấu ngự sử lập tức sợ.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 So ngươi ám vong ti tứ phẩm cao thủ còn nhiều hơn, mà ngươi ám vong ti năm cái tứ phẩm bên trong, bốn cái đều trọng thương. Ta còn có hơn 70 cái nhất phẩm võ giả, 20 cái nhị phẩm võ giả cùng 10 cái tam phẩm cường giả, ngươi làm sao cùng ta đấu? Tần Minh sắc thực chấn kinh, nói, nhìn đến ngươi nhà cũng cấu kết giang hồ thế lực a. Hẳn là một cái không nhỏ môn phái lại có một cái ngũ phẩm cao thủ cùng sáu cái tứ phẩm cao thủ, Sắc thực vượt quá ta dự kiến, có điều. Tần Minh cổ quái cười cười, nói, rất khéo lả, ta vừa vận theo thánh địa cũng mang về một số tứ phẩm cao thủ. Hưu tướng nghe vậy cười, thì tính sao?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 cũng có thể dọa chúng ta cái này hơn một trăm năm kinh nam nữ là tứ phẩm cao thủ ta làm sao như vậy không tin đâu thần minh bĩ môi không tin thử một chút thôi thử một chút liền tin tốt ta ngược lại là muốn nhìn một chút các ngươi người nào thật sự là tứ phẩm nói một cái hơn 50 tuổi láo giả đi tới nhìn lấy thần minh sau lưng một đám đệ tử nói các ngươi người nào đi ra cùng ta đánh cái kia mập mạp không kịp chờ đợi đi tới nói ta ta đến trang cái bước nói như cái bóng một dạng chạy ra đến ngay sau đó đối láo giả kia nói ta là tứ phẩm tới đi láo giả kia cười ha ha ngươi ha ha ha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 cũng cải biến không lão phu muốn giết người sự thật tiếp chiêu thoại âm rơi xuống hắn đối với tần minh sung lại tần minh nhún mày, song quyền nắm chặt ngay sau đó ngăn cản lão giả kia công kích trong lúc nhất thời hai người cấp tốc đánh lên mà một bên khác ngụy trang thành quan binh giang hồ thế lực nhóm ảo ảo sung ra ngăn cản ám vệ mang đi cái kia 300 người tần minh thấy thế hết lớn lạc tử y y dẫn bọn hắn giúp đỡ lạc tử y y bất đắc dĩ gật đầu đối một bên một đám tứ trọng thiên các đệ tử nói đến các ngươi trang bước thời điểm đám này đệ tử đã sớm không kịp chờ đợi rốt cuộc chung quanh nhưng có mấy trăm ngàn người đang nhìn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 lấy cực nhanh tốc độ phóng tới cao năm sáu mét đang nhanh chóng bỏ chạy lao giả kia còn không thể láo giả kia kịp phản ứng bay ra ngoài bóng người một trường vô ra chỉ nghe láo giả một tiếng hét thảm cấp tốc rơi vào ngã trên mặt đất lại xem xét gia hỏa này đã miệng mũi chảy máu không có tánh mạng mà ngay sau đó đạo thân ảnh kia chậm rãi rơi xuống nhìn kỹ lại thật sự là chồng cung lưu công công lưu công công liếc mắt mặt đất thi thể thưa một tiếng nói giang hồ thế lực càng phát ra càng dữ cũng không nhìn một chút đây là cái gì vị trí thân minh cười lưu công công ba khí rất đàn ông nhi lưu công công mắt trợn trắng Tiêu Dao Vương chết sát lão nô. Thần Minh xoa xoa tay, nói: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ha ha, cũng không phải lão nô một người tới." Lưu Công công nói, "Đông nhiên đối với hắn trước đó xông ra phương hướng con người, bệ hạ giá Lâm." Lời này vừa nói ra, mọi người thấy đi, chỉ thấy trước đó mọi người không có để ý trong một cái góc, vài trăm người bỗng nhiên đem trên thân áo vải thoát, lộ ra bên trong màu đen pho giáp. Đồng thời đều lấy ra đầu khôi mang lên, bên hông cũng đều treo trường đao, từng cái sắc mặt nghiêm túc ba khí, cấp tốc chiến liệt chỉnh tề, mở ra một con đường. Phần cuối, một cỗ kim sắc long liên bị mấy tốt ngựa lôi kéo chạy chậm rãi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 Hữu tướng công người, bệ hạ, đây hết thảy đều là tần minh dưới cờ ba đại sản nghiệp mọi người quá mức phản kháng pháp luật pháp quy, xảy ra vấn đề, xử phạt là nhất định. Thế nhưng là bọn họ ủy vào người nhiều, lại một vị phản kháng, công nhiên đối phó với triều đình. Theo láo thần, cái này đã phạm cấm kỵ, cho nên mới muốn giết một người dân trăm người. Xưa nay hiển thần đều là làm như thế qua, thần cũng không muốn việc nhỏ hóa to, nhưng cái này ba đại sản nghiệp lực ứng tụ vượt qua thần tưởng tượng a. Hôm nay bọn họ dám tụ tập đám đông sau đó pháp quy đối kháng thần, về sau bọn họ có thể hay không càng quá phận, thậm chí tạo phản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 mà không giống hưu tướng bọn người, tại vị, tranh quyền đoạt lợi, không để ý bách tính, một mực quyền lực, nào có nhân tâm. Mấy câu nói để hưu tướng sắc mặt khó coi, đâu ngự sử đại lý tự khanh mấy người cũng đều túi lầu xuống, xấu hổ khó làm. Đồng thời, tần minh vừa nhìn về phía hoàng đế, nói, bệ hạ, nguy có lẽ cảm thấy ta nói chuyện chỉ là đứng tại bách tính lập trường, mà hưu tướng lời nói cũng thật là tại một cái hoàng đế lập trường. Ta cũng tin tưởng, các đời hoặc là các quốc gia hoàng đế trên cơ bản đều sẽ nghe hưu tướng, cảm thấy hắn nói đúng, cảm thấy những người dân này đoàn kết cùng một chỗ, đối triều đình có nguy hiểm. Nhưng ta muốn nói là.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 Hữu tướng dọa đến vội vàng quỳ xuống. Bệ hạ, thần đều là vì triều đình suy nghĩ à? Lại nói, lao thần chưa từng phạm sai lầm à? Thần Minh bỗng nhiên quay đầu, chưa từng phạm sai lầm. Ha ha, hữu tướng à hữu tướng, người bây giờ đã làm mất hết nhân tâm, còn ở nơi này chẳng cái gì đâu. Tự mình làm cái gì, tâm lý không biết. Hưu tướng đứng dậy, Thần Minh, bản tướng không có sai. Thần Minh cười lạnh, mạnh miệng, đương nhiên, đều không trọng yếu. Nói, Thần Minh đối hoàng đế nói, bệ hạ, nơi này, không bằng thì giao cho ta xử lý. Hoàng đế gật đầu, cũng tốt. Nói hắn quay người tiến xe kia, lưu công công hô to khởi giá hồi cùng mấy trăm cấm vệ quân hộ tống hoàng đế rời đi. hoàng đế rời đi về sau, thần minh cười lạnh nhìn về phía hữu tướng. hữu tướng nhìn không được run rẩy một chút. thần minh, ngươi muốn làm gì? làm gì? không làm gì a, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi chuẩn bị tốt, chờ chút đi hoàng tuyển đi. thần minh vừa cười vừa nói. hữu tướng kinh hãi, thuận thiên phủ doán mấy người dọa đến đều run rẩy lên. đồng thời hữu tướng hét lớn, ngươi muốn giết ta? ngươi dựa vào cái gì giết ta? ngươi có lý do gì có thể giết ta? ta không có tội. thần minh cười lạnh nói, ai nói ngươi không có tội? Nguyên Nhi đã nắm giữ ngươi chứng cứ phạm tội." Nói, Thần Minh cười lấy đi đến tiểu công chúa bên cạnh, theo tiểu công chúa cầm trên tay qua sách nhỏ. Tiểu công chúa sững sờ, muốn nói điều gì, lại đã không kịp, Thần Minh mở ra sách, đang muốn đọc tội danh, có thể nhìn kỹ, cái gì cũng không có. Nhất thời bất đắc dĩ mắt nhìn tiểu công chúa, tiểu công chúa xấu hổ cười cười, "Ta không có tra được hắn chứng cứ phạm tội, cô ý nói có, hù do hắn." Thần Minh trợn mắt trừng một cái, tiểu nha đầu hiện tại thẳng tà Mà lúc này, cái kia Hữu tướng cười ha ha nói, "Ha ha ha, cái gì chứng cứ phạm tội a? Cái gì lý do a? Không có chứ. Ha ha ha." Tần Minh, ngươi giết không ta, muốn giết ta, đợi sau đi." Tần Minh nhìn lấy điên cuồng cười to Hữu tướng, ngay sau đó cũng cười, theo một cái ám vệ trong tay tiếp nhận đao, Tần Minh từng bước một tới gần Hữu tướng, nói: lao tử giết ngươi, trả lại hắn A cần lý do sao?" Chương 615, đại sự tuyên bố. Nhìn lấy Tần Minh xách đao đi tới, Hữu tướng cái kia đắc ý nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô biên hoảng sợ. Chỉ thấy hắn thân thể vội vàng lùi lại, đồng thời đối chung quanh bọn quan binh hét lớn: ngăn đòn hắn, "Nhanh, ngăn lại hắn, giết hắn, đừng để hắn tới." Thế mà, những thứ này đều chỉ là phổ thông quan binh Vốn là không dám đối tần mình đạo thủ, huống chi còn biết tần mình là ngũ phẩm cao thủ. Bọn họ đi lên, không là muốn chết. Cho nên những quan binh này cũng không dám động. Hữu tướng gấp, đối Thuận thiên phủ đoàn rồng to, "Nhanh để ngươi người bảo hộ ta ạ, nhanh." Thuận thiên phủ doãn nuốt ngụm nước bọt, thân thể đang run rẩy, tới gần sách đao tần mình, hắn cũng rất sợ hãi được không? Hữu tướng gặp Thuận thiên phủ doãn như thế sợ, tranh thủ thời gian chạy đến tả Hữu đông ngự sử sau lưng nói, "Hai người các ngươi nhanh điểm khiến người ta ngăn lại hắn a." Tả Hữu Đâu ngự sứ sợ tần mình tới đem hai bọn họ cũng chặn, vội vàng hai bên tránh ra, cùng Hữu tướng kéo dài khoảng cách. Hữu tướng một mặt khủng hoảng, đem hy vọng cuối cùng ký thác vào đại lý tự khanh trên thân, trực tiếp tránh sau lưng đại lý tự khanh nói: cứu ta, cứu ta, đại lý tự cao thủ như mây, ngươi để ngươi thủ hạ xuất thủ. Đại lý tự khanh cho tới nay tại triều đình vẫn là thẳng có địa vị, dù sao lấy trước các loại vô cùng khó khăn vụ án cùng hung thủ đều là bọn họ giải quyết, cho nên trước kia rất uy phong. Chỉ là giờ phút này đại lý tự khanh cũng sợ à, thế nhưng là mặt mũi cũng không thể ném à. Sau đó hắn đối tới gần tần minh nói: tiêu giao vương, ngươi không thể như thế. Đại lý tự khanh trung quanh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 chỉ có thể nhìn đại đao chậm rãi gác ở trên cổ hắn. Ngay sau đó, Tần Minh dùng lực vạch một cái, đao hoa tiến cổ hắn bên trong, máu tươi chảy ròng. Ngay sau đó Tần Minh quay đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút ngã xuống hưu tướng, liền trực tiếp quay người rời đi. Pháp trường trên bệ đá, Thuận Thiên phủ doán mấy cái này hoang nên dọa đến run lẩy bẩy. Phía dưới mấy trăm ngàn bách tính lại vô cùng giải hận. Đồng thời bọn họ đều nhìn Tần Minh bóng người, nghĩ thầm tại sở quốc cũng là nam nhân này, có thể cho dân chúng như thế hà giận. Đi đến cầu thang đá ở mép, Tần Minh mở miệng, các vị, ta giới cờ ba đại sản nghiệp ba nhân viên những cái được gọi là tội danh.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 Tiểu công chúa quay đầu, mắt nhìn mặc lấy vừa vặn đại công chúa, nói: "Đại tỷ, pháp trường sự tình đã giải quyết." Đại công chúa cười cười: "Thật sao? Cần phải chết không ít người đi." Tiểu công chúa cũng cười: "Tốt quá đại tỷ, thật là ngươi thắng, chết người bất quá đáng tiếc a, người khác cũng chưa chết, chết là hữu tướng." Đại công chúa sững sờ: "Làm sao có thể? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hữu tướng làm sao lại chết?" Tiểu công chúa bĩu môi: "Ta không rảnh giải thích với ngươi, ta muốn đi thay quần áo đi đại điện." Đại công chúa lại là sững sờ: "Chờ một chút, ngươi biết rõ không biết vì cái gì phụ hoàng dõng nhiên triệu tập Bách quan đi đại điện?"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 Hữu đông ngự sử sắc mặt còn là rất khó nhìn, còn không có tỉnh táo lại, thân thể thân thể đều có chút run rẩy. Đại công chúa như mày, lại nhìn xem tả đông ngự sử, hắn cũng giống như vậy. Thậm chí bao gồm đại lý tự Khanh cùng với Thuận Thiên phụ doanh, mấy người cũng còn không có trở tới. Đại công chúa lại nhìn xem nguyên lai Hữu tướng đứng vị trí, không có người. Chẳng lẽ, tiểu muội nói là thật. Nàng nghi hoặc tự nói, ngay sau đó đi mấy bước đến Hữu đông ngự sử bên cạnh nhỏ giọng hỏi, "Hữu tướng đâu?" Hữu đông ngự sử mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, mắt nhìn Tần Minh Trô đứng vị trí. Đại công chúa nghi hoặc, cũng nhìn sang, ngay sau đó biến sắc. Thần Minh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 đồng thời, không ít người cũng đều đang đánh giá mình. thần minh. Thần minh hiện tại là quân vương, đứng tại mấy cái thân vương bên cạnh. một bên thành vương mở miệng hỏi thần minh, tiêu gia vương, ngươi làm sao không có mặc áo mãng bảo à? cung nữ nói bệ hạ để cho ta trực tiếp tới, không cần đi thay quần áo. thần minh giải thích, thành vương gật đầu, ngay sau đó cười một tiếng, ngươi trở về liền tốt, bệ hạ an tâm, ta sở quốc triều đình cũng là an ổn. thần minh xứng sở phía dưới, ta có mánh liệt như vậy dùng sao? thành vương nhìn lấy thần minh, gật gật đầu, đâu chỉ a? hôm nay, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng do dự một chút, vẫn là ngừng lại.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 lăn áo chín trương, đó là thái tử mới có thể xuyên quan phục a chương 617, sát phong thái tử làm mọi người phát hiện các cung nữ cho tần minh xuyên lăn áo có chín trương lúc tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người cái gọi là lăn áo chín trương chính là nói tần minh mặc trên người huyền y cùng huân thường phía trên thêu đồ án trên thân huyền y thì có năm trương long thêu tại hai vai một ngọn núi thêu ở phía sau lưng lửa hoa trùng tông di tại tay áo mỗi tay áo cất thêu ba cái đồ dưới lưng tối xiêm áo chừng 4, dệt tạo đồ phấn gạo đồ phủ đồ phấn đồ lụa trắng đan sen phấn lĩnh che đầu gối thêu thường sắc dệt lựa đổ, núi đổ. Sở quốc quy định, hoàng đế mặc long bảo, lần áo chương 12, nhiều nhật nguyệt tinh ba cái đổ. Mà hoàng thái tử thì là chín trương, thiếu nhật nguyệt tinh. Đồng thời, hoàng thái tử bên hông buộc là cách mang, có kim câu bật, treo ngọc bội. Lần áo cho tần minh mặc, ra thuộc đai lưng chúng tốt, chân quý ngọc bội mang tốt về sau, hai cái cung nữ tỉ mỉ cho tần minh chỉnh lý trên thân tôn quý y phục. Sau cùng, hai cái cung nữ cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cái miện quan. Miện quan cũng là trên đầu trụ mũ, giờ phút này tần minh cái này miện quan, chính là huyền bề ngoài đỏ thắm bên trong, trước tròn phía sau, trước sau cắt chín liêu mỗi lưu năm hái xảo chi thì quan năm hái ngọc chín xích trắng xanh hoàng hát tướng lẩn ngọc hành kim trâm huyền loạn mắt xanh khoáng tử chối nghe dùng thanh ngọc phối chi đem miện quan cho tần minh đội ở trên đầu về sau tần minh cái này một thân so sánh với trước đó quận vương áo mang bảo còn muốn đại khí tôn quý rất nhiều cái này một bộ quần áo đã hòa bình trong ngày hoàng đế bệ hạ xuyên có chút không sai biệt lắm chỉ là một cái vì long bảo một cái vẫn là bốn trảo áo mang bảo một cái trên thân chương 12, một cái trên trương miện quan rủ xuống hạt châu tần minh là chín lưu hoàng đế là mười lưu trừ những chi tiết này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 Cái kia tả tông nhân là hoàng thân quốc thích, vì đời trước thân vương nhi tử thế tập vong thế, cái này đệ nhất hắn là của vương. Giờ phút này vội nói, thanh vương à, cái này cái nào có người ngoài kế thừa hoàng thất đế vị A, Ngài nhanh khuyên nhủ bệ hạ A. Cũng là a thành vương gia, ngài là tông nhân phụ tông nhân lệnh, ngài nói một câu a. Thanh vương những mày, tần minh chính là bệ hạ tiểu nữ nhi phó mã, đã là hoàng thất, bệ hạ không hoàng tử, tần minh vì nhân trung lắm vượng, làm sao không có thể kế thừa đế vị? Cái này, nhưng hắn trung quy là ngoại tính a, trong cơ thể hắn không có hoàng thất huyết mạch a. Giả tông nhân lắc đầu thở dài.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 đồng thời một cỗ uy nghiêm khí thế bạo phát để phía dưới chúng đại thần cùng hoàng thân quốc thích nhóm đều cảm nhận được áp lực phía dưới thành vương trước tiên đối tần minh quỳ xuống thần thành vương bái kiến thái tử điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế thành vương bên cạnh có mấy cái quận vương lẫn nhau đối mặt ngay sau đó ngẩng đầu nhìn một chút hoàng đế sắc mặt có thể rõ ràng nhìn đến hoàng đế mắt bên trong kiên quyết cũng không thể nghi ngờ đồng thời tẩn ẩn còn có sát khí lại nhìn tần minh tốt gia hỏa tiểu tử này khí thế dọa người hơn sau đó mấy cái quận vương dọa đến tranh thủ thời gian quỳ xuống bọn họ giải vị này bậy hạ, như là tại hắn kiên quyết như thế, sự tình phía trên quá mức ngỗ nghịch hắn, chỉ sợ xuống chẳng sẽ không quá tốt. Đồng thời cũng giải tần mình, cũng không phải dễ trêu tồn tại. Giờ phút này, sáu bộ bên trong, các thượng thư hảo hảo quỳ xuống. Tuy nhiên bọn họ cũng chấn kinh tần mình vì thái tử, nhưng là lại cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Ngay sau đó, thị lang nhóm quỳ xuống, lang trung viên ngoại lang các loại hảo hảo quỳ xuống, thần bái kiến thái tử điện hạ, thiên tuế thiên thiên tuế. Võ tướng bên trong, long hổ tướng quân, chân quốc tướng quân chờ một chút võ quan cũng đều hảo hảo quỳ xuống bái kiến thái tử. Rất nhanh, hơn phân nửa đại thần đều quỳ xuống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 Ngay sau đó từng cái đại thần nghị luận ầm ĩ rồi đi. Đồng thời tiểu công chúa chạy tới lôi kéo Tần Minh tay nói: "Tần Minh các ca, ngươi là thái tử." Tần Minh cười cười: "Đúng vậy a, bất chợt tới a." "Ha ha, đi thôi, chúng ta đi Đông cung nhìn xem. Cái kia sau này sẽ là ngươi ở địa phương." Tiểu công chúa nói ra. Tần Minh náo tử có chút loạn, gật gật đầu, bị tiểu công chúa lôi kéo đi Đông cung. Hoàng cung Sơn Đông, một tòa cung điện chính là Đông cung. Tiểu công chúa lôi kéo Tần Minh đến Đông cung về sau, nhìn lấy cái này to như vậy một tòa cung điện, Tần Minh cảm giác nằm mơ một dạng. Và ở Đông cung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 đi vào, liền thấy trong đại sảnh, trên nhất vị trên đế, chính sóng yên biển lặng nằm thẳng một cái lao thái giám. Cái này lao thái giám gọi là một cái hưởng thụ a, hai cái trái phải cung nữ bưng trà cầm hoa quả, phía dưới hai cái tiểu thái giám xoa bóp đấm chân, bên cạnh còn đứng một đám cung nữ thái giám tại chịu hấn. Chính xác nhi là huy phong đường đường a, chỉ sợ các triều đại đổi thay thái tử, đều không có hắn như thế cản rỡ. Thân Minh ngẩng mày, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi vào. Chỉ thấy cái kia láo thái giám cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là cảm giác được có người đến, nhấp nô mở miệng, cái gì người a, còn không vì xuống gặp qua chúng ta. Tân Minh hừ một tiếng.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 Cái này hoàng cung chủ nhân là người sao? Tôi trao cho ăn nô tài sợ hãi, nguyên lai là tiểu công chúa điện hạ, nô tài đáng chết a. Cái tên lão thái giám dọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Tiểu công chúa hừ một tiếng, sợ hãi. Hừ, tại cái này trong đông cung, ngươi ngược lại là rất uy phong a, chỗ nào sợ hãi? Nô tài đáng chết, cầu điện hạ tha cho nô tài a, thật sự là cái này đông cung vô chủ, cho nên nô tài thì. Ở phía dưới người trước mặt cản rỡ chút, nhưng là tuyệt không có bất kính chủ là gan cọn con a. Lão thái giám không ngừng giải thích. Tiểu công chúa bĩu môi, ai nói đông cung vô chủ? Từ giờ trở đi, ta tự mình ca ca cũng là đông cung thái tử cái gì lao thái giám biến sắc tần tiêu giao vương ôi cha huy tiểu có mắt như mù vừa mới vậy mà đập vào tiêu giao vương cầu tiêu giao vương tha mạng à tiểu công chúa giận nghe không hiểu bản công chúa lời nói sao ta nói tần minh ca ca hiện tại là thái tử cái này là thái tử gia điện hạ cầu thái tử gia điện hạ tha mạng a lao nô biết sai lao thái giám không ngừng gật đầu tần minh không để ý tới hắn lôi kéo tiểu công chúa ngồi trên ghế, ngay sau đó đối với hắn cung nữ mở miệng cái này lao thái giám ngày bình thường có phải hay không cũng cùng vừa mới một chút ở chỗ này rất uy phong các cung nữ đều cúi đầu không dám nói lời nào thân minh mở miệng không cần sợ nói chi tiết hồi tiêu giao hồi thái tử điện hạ là chu công công hai năm này một mực như thế một tiểu cung nữ gấp mở to miệng tân minh khẽ gật đầu đối cái kia cung nữ nói tốt ngươi đi bên ngoài gọi mấy cái cấm vệ của tới cái kia cung nữ gật đầu nhanh đi ra ngoài lao thái giám sợ không ngừng dập đầu nói cầu điện hạ tha mạng à lao nô không dám lao nô nhất thời hồ đồ à cầu điện hạ tha thứ lao nô đi tân minh không để ý tới hắn rất nhanh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 Thái tử Thái phó nói ra. Phi tử nói, ngươi là trước Thái tử Thái phó, hiện tại cũng coi là hắn Thái tử Thái phó a. Không bằng, ngươi đi một chút Đông Cung, chúng ta lôi kéo một chút cái này Thái tử. Không cần, bệ hạ khẳng định sẽ để cho ta tiếp tục làm hắn Thái tử Thái phó, không cần ta đi định bỡ hắn, hắn cái này ngụy Thái tử, cần phải tới lôi kéo ta mới đúng. Trung niên nhân nói, uống một cốc trà. Một bên khác, Thái phi tầm cung, bệnh lâu Thái phi nghe nói Tần Minh làm Thái tử về sau, khi kém chút không có trực tiếp quý thiên. Hô đồ a, hô đồ, hoàng đế quá hô đồ, cũng là đem Thái tử chi vị cho ta cháu trai kia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 Thái tử chỉ giáo cho, Tam sư tam thiếu chính là trai cột tử chi đức, thủ thái tử chi họ biết, phụ trợ thái tử, sao có thể nói không cần là không cần. Nguyên bản mấy người bọn hắn là gần tạ tử phụ thần, lấy thái tử chi sư tự cho mình là, về sau cũng là thái phó đương triều loại hình nhất phẩm đại quan, cho nên sáu người mới tự ngạo một số. Lại thêm 2 năm này thái tử không, bọn họ cũng không sao cả vào triều, hiện tại lại đến triều đình, bọn họ cũng muốn phong cảnh một chút, cho nên muốn Tần Minh hạ thấp tư thái mời bọn họ đến tiếp tục hồi đồng cung làm phụ thần, cho nên vừa mới cái kia đứa hạng. Ai biết Tần Minh không để mình bị đẩy vòng vòng cũng coi như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 đây thật là họa là tự ở miệng mà ra hắn nguyên bản là muốn tại triều đình này phía trên trang cái bức, để thái tử đối với hắn kính trọng một số muốn đuổi dẫn một chút uy phong ai biết tần minh không để mình bị đẩy vòng vòng không muốn hắn cái này thái tử thái sư cũng coi như hoàng đế thế mà còn muốn chảng hắn đây thật là chơi lớn không qua đi hối hận cũng vô dụng kéo ra ngoài về sau theo một tiếng hét thảm không có động tĩnh trong đại điện bách quan run lời bẩy, lần này thật sự là giết gà dọa khỉ tất cả mọi người không nghĩ tới hoàng đế vậy mà như thế ủng hộ tần minh thái tử thái sư một câu đập vào tần minh hoàng đế đều không thể chịu đựng được được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 còn có thật nhiều sự tình không có làm a tâm lý đối mảnh giang sơn này còn có rất nhiều khúc mắc tân minh tâm lý có một tiêu bi thường nhìn lấy tiểu tụy rất nhiều hoàng đế nghĩ thầm đây chính là vua của một nước ga đường đường tiếp cận thất phẩm cường giả vậy mà tại năm 60 tuổi thời điểm liền như thế tuổi xế chiều chưa hẳn đều là năm đó lưu lại bệnh cũ tái phát à tất nhiên cũng cùng ngày đêm vất vả có quan hệ có mấy món sự tình là trong trong lòng đại sự tân minh trẫm muốn tại ngã xuống trước đó nhìn đến ngươi thay trẫm làm đến hoàng đế mở miệng nói đến tân minh bộ nói cái nào sự tình ngươi nói hoàng đế suy nghĩ một chút đông nhân cười hạn hán ngươi để dân chúng loại khoai tây cùng khoai lang nước sôi mương nam nước bắc điều giải quyết bắc lương vương ý đồ nữu phản ngươi giải quyết lệ quốc ngươi đánh xuống đông nam thổ ti ngươi tan rã còn có rất rất nhiều sự tình ngươi đều làm đến ngươi công tích so chấm đại vô số các triều đại đổi thay vô số hoàng đế không làm được sự tình ngươi đều làm đến cái này đệ nhất sở quốc đã định trước huy hoàng nhưng là sở quốc thai họa ngầm còn rất nhiều tỷ như thường xuyên can thiệp triều đình không nhìn quốc gia pháp quy giang hồ muôn phái Bọn họ giống như từng cây độc thứ lưu tại Sở Quốc thổ Địa bên trên, uy hiếp triều đình cùng Bắc Tính. Nghe đến đó, Tân Minh gật đầu, "Đúng vậy à, trước đây thật lâu, ngươi liền để ta lấy tay giang hồ thế lực diệt trừ, có thể cho đến ngày nay, ta còn không có toàn lực đi làm. Cho nên, chấm cũng là muốn cho ngươi đi giải quyết vấn đề này, để chấm an tâm." Hoàng đế nói đến. Tân Minh gật đầu, vừa vận ta dưới tay có một thế lực, hiện tại vừa vận lợi dụng một chút, chuyện này, ta ổn định mấy ngày liền đi làm. "Ừm, hán, chấm cũng không có cái gì tốt bằng dao, tin tưởng về sau, ngươi đều có thể giải quyết." Hoàng đế lời nói chấm Thiên nói đến nghe đến loại lời này, thần minh cảm giác có loại dự cảm không tốt, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là gật gật đầu. Tốt, ngươi đi đi, đem đông cung cùng chiêm sự phụ kinh doanh lên. Hoàng đế nói đến, thần minh yên một tiếng, ngay sau đó lui ra thành tâm điện, gặp thần minh rời đi về sau, hoàng đế trên mặt vẻ mệt mỏi căng nặng, hít thở sâu một hơi, đối một bên lưu công công nói: về sau, thật tốt phụ ta hắn. Bệ hạ, lão nô minh mạch, ngài thân thể chỉ sợ kiên trì không hai tháng, cái này thời điểm, ngài để điện hạ đi giang hồ, như là ngài, điện hạ không thể kịp thời trở về làm sao bây giờ? Lưu công công lo lắng nói.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 Tần Minh trở về, vừa vẫn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Kể từ đó, đem phản đối hắn đều vừa vẫn dùng lý do cho giết, đồng thời cũng giúp hắn dựng đứng uy nghiêm. Dùng cương thế thủ đoạn đánh xuống hoàng vị, càng thêm vững chắc. Hoàng đế sau khi nói xong, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, chẳng có thể làm được chỉ những thứ này. Một bên khác, Tần Minh rời đi về sau, đi Đông cung. Đông cung, trừ Tam sư Tam thiếu, hắn phụ thần toàn bộ đến nơi. Bên trong, có Tần Minh khâm điểm chiêm sự phụ chiêm sự Tử Hiên, còn có phụ thừa hùng tiểu bản. Cái này tiểu tử từ, từ khi lúc trước thụ Tần Minh ảnh hưởng mất trước về sau, thì làm lên phú nhị đại không ít đi tùy hoa lâu. Bây giờ gặp lại tần Minh, hắn thuần thức không thôi, trước kia là anh em, hiện tại đến cho anh em làm thuê. Từ Hiên cũng là phức tạp nhìn lấy tần Minh, không nghĩ tới đã từng bằng hữu, thành bây giờ thái tử. Bất quá thái tử chưa quên nàng, đem nàng một cái thuận thiên phủ nho nhỏ trị trùng, chỉnh tới làm chiêm sự phủ chiêm sự, có thể nói vô cùng coi trọng. Mặt khác, hắn tỷ như thiếu chiêm sự, chủ bộ, quay sự tình bọn người, đều là lên một lần khoa cử thông qua thi đình cử nhân. Nói cách khác, cái này một nhóm đông cung phụ thần, trên cơ bản đều là khoa cử đi ra người trẻ tuổi, thuộc về Trần Minh học sinh. Nhìn đến sáu bộ là dung tâm,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 Lạc Tử Yiya nhìn thấy Tân Minh lúc, biểu lộ cổ quái đến không có cách nào hình dung, xung quanh những cái kia tứ trọng thiên nam nam nữ nữ nhóm cũng đều ào ào ra dáng muốn bái kiến thái tử điện hạ. Cùng những thứ này người trò chuyện một hồi về sau, Tân Minh bắt đầu gài bấy. "Các vị, ta biết các ngươi xuống núi là muốn đi giang hồ luyện luyện, chẳng cái bức cái gì? Nếu là ta đem các ngươi mang ra, vậy ta thì có nghĩa vụ trợ giúp các ngươi." Tân Minh có thể nói là mặt không đỏ tim không đập, nói tiếp, "Cho nên ta quyết định, hai ngày nữa thì mang các ngươi đi sông sáo giang hồ, như thế nào?" Hơn 100 đệ tử nghe vậy gọi là một cái cảm động a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 Sảng khoái a, nói chuyện là bản tử. Người khác cũng đều đảo đảo gật đầu, rốt cuộc bọn họ nhập Giang Hồ, tổng không tốt lấy thánh địa thanh danh rêu rạo khắp nơi. Gặp mọi người cũng không có ý kiến, Tần Minh cười hắc hắc cười, nói, cái kia cứ như vậy định, qua mấy ngày, ta liền cùng các vị cùng một chỗ, nhập Giang Hồ. Những thứ này tứ phẩm các đệ tử làm sao biết phía trên Tần Minh làm a, từng cái còn vô cùng kích động uống rượu dùng nữa. Tần Minh cơm nước non ẻ, cười hì hì trở lại trong phòng, liền nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Tần Minh đi Ám Vong Tị, Ám Vong Tị bên trong đã có gần 2000 người ám vệ, mỗi một cái đều là tình thông tìm hiểu tin tức tình báo tay thiên hạ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 Hạ Quốc thái tử. Hạ Quốc thái tử sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía đi tới thần Minh, lập tức xấu hổ cười một tiếng, thần huynh đệ, a không đúng, ngươi bây giờ thế nhưng là sở Quốc thái tử a." Thần Minh cười hắc hắc, "Thế nào, lại tới sở Quốc để thân a? Ngươi nhà thế nào thì phải muốn cưới cái ta sở Quốc công chúa đâu?" Hạ Quốc thái tử cười ngượng ngủng, "Cái này, cái này, trước kia, Hạ Quốc sứ đoàn đến sở Quốc để thân, muốn tiểu công chúa gả hạ Quốc thái tử, lúc đó sứ giả bị tiểu công chúa đánh, táo bạo tiểu công chúa kém chút lúc đó nâng kiếm sát sứ tiết. Về sau chuyện này cũng bị Tần Minh năm đó hốt ru hạ Quốc thái tử."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 Tân Minh một mực tại bố trí Ám Vong Ti, rốt cuộc hắn cải này vừa đi, Bách Quan cần người giám sát. Mặt khác, hắn rời đi hoàn cung, muốn đi chuyện giang hồ, không có bất kỳ người nào biết. Đối ngoại tuyên bố, hắn muốn một mình đi học tập trị quốc chi đạo. Đến mức đi nơi nào học tập, đến tối cùng học tập cái gì, không có người biết. Tóm lại, tại mấy ngày sau đó, Tân Minh cùng Tiểu Công Chúa không thấy. Đồng thời, Đại Công Chúa cùng Hạ Quốc Thái Tử cũng rời đi Sở Quốc. Sở quốc Trung Bộ một tòa thành thị trong từ lâu. Tân Minh cùng Tiểu Công Chúa còn có lạc tự ý để ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Đồng thời, Tân Minh trên tay cầm lấy một cái tờ giấy nhỏ đang nhìn tờ giấy lại ám vóng người chuyển cho tần minh phía trên rất rõ ràng họa bây giờ sở quốc một số giang hồ thế lực bản đồ phân bố đem tờ giấy thu lại tần minh cười cười nói ra nguyên lai đây chính là giang hồ a không nghĩ tới giang hồ thế lực như thế rắc rối phức tạp vẫn là rất có ý tứ sau lưng tần minh một cái trên mặt bàn một cái mang theo mũ rộng vành nam tử nghe vậy cười lạnh một tiếng nói tiểu tử ngươi biết cái gì là giang hồ sao tần minh sững sờ phía dưới giang hồ nói thực ra ta còn thực sự không phải rất giải bất quá ta nghĩ có người địa phương thì có giang hồ cái kia mang mũ rộng vành nam nhân cười lạnh vẫn rất có văn hóa ngay sau đó cũng là đều không nói lời nào. cơm nước non nê, e, thần minh mang theo hai nữ rời đi từ lâu, đi tại trên đường cái. ban tử bọn họ tìm tới điểm dừng chân sao? thần minh hỏi. lạc tử y gật đầu, tìm tới ngoài thành dùng tiền mua một cái sớ trang, đem làm vì chúng ta điểm dừng chân. Tốt, đây chính là chúng ta bang phái cái thứ nhất căn cứ địa. thần minh hài lòng gật đầu. lạc tử y nói, ừm, vậy ta mang các ngươi đi. thần minh gật gật đầu. lúc này lạc tử y lại còn nói, thần minh, chúng ta bang phái còn không có tên đâu. thần minh sững sờ, cái này đặt tên a? đã tất cả mọi người là chạy lấy Trang Bước đi, vậy liền gọi Trang Bước băng đi. Lạc Tử Y liề ra mặt run run, nói, thật là khó nghe tên, có phải hay không quá tùy tiện một số. Thần Minh nói, vậy ngươi nói kêu cái gì? Lạc Tử Y liề suy nghĩ một chút, ta không có tên rất hay, cái kia không phải, thì kêu Trang Bước băng, nhiều bá khí. Thần Minh bình tĩnh, Lạc Tử Y liề im lặng, nói, đây thật là cái khiến người ta đỏ mặt tên a. Nói, liền mang theo Thần Minh cùng Sở nghiên hướng về ngoài thành mà đi. Đến ngoài thành người ở Thừa Thất Chi địa lúc, Thần Minh bất đắc dĩ dừng bước lại, Lạc Tử Y liề cũng dừng lại, mắt nhìn Thần Minh.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 Chờ một chút, giang hồ hiểm ác ta minh bạch, nhưng là các ngươi luôn có cái lý do à? Cái kia mang mũ rộng vành nam nhân cười lạnh, mẹ đều nói giang hồ hiểm ác, ngươi còn muốn cái lý do. Tốt ta, thì cho ngươi cái lý do, chúng ta nhìn lên hai mỹ nữ này. Ha ha ha, vốn là giang hồ không hiểm ác, nhưng là ngươi mang lên hai cái tiên nữ đồng dạng nữ nhân, vậy liền hiểm ác chí ít, chúng ta cũng không thể cam đoan nhìn thấy như thế xinh đẹp mỹ nữ, còn có thể không nổi lòng xấu xa. Ha ha ha. Tần Minh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai like là dạng này a, mợ mang hiểu biết. Nói, hắn quay người liền tiếp tục đi đường, Sở Nghiên cùng hắn cùng một chỗ chỉ có lạc tử y còn đứng tại chỗ, cái kia mang mũ rộng vành nam tử sưng sờ, đứng lại tiểu tử, ngươi nhà còn muốn trốn a? trốn có thể, đem bên cạnh ngươi cái kia tiểu mỹ nữ lưu lại, chúng ta lưu ngươi mạng chó. tần minh không có quay đầu, khinh thường mở miệng nói, các ngươi còn làm muốn nghĩ các ngươi làm sao đảo tàu đi? a, ngươi cái thằng nhãi con thật càn rỡ a, lưu lại mạng chó. mang mũ rộng vành nam tử hét lớn một tiếng, nâng đao đối tần minh phóng đi. thế mà lạc tử y hề đột nhiên rút ra trường kiếm, kiếm quang thời gian lập loè, nam tử kia trong nháy mắt ngã trên mặt đất, không có động tĩnh hai người khác nhìn thấy một màn này hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng. bất quá bên trong một cái vẫn là mở miệng. ngươi ngươi cũng dám giết chúng ta thanh ý liệt các người ngươi tự tìm cái chết. lạc tử y liệt cười lạnh nâng kiếm liền muốn tiến lên. bất quá đúng lúc này tần minh gọi lại lạc tử y liệt ngay sau đó lấy ra trên thân tờ giấy nhỏ nhìn xem thanh ý liệt các trung bộ thế lực bình thường các chủ tứ phẩm thực lực môn phái thành viên nhiều năm qua gian dâm cướp bóc ước hiệp bách tính thậm chí có không ít đệ tử thành thái hoa đạo tặc hai họa nhà lành nữ tử xem hết liên quan tới môn phái này sau khi giới thiệu tần minh ngước mày đối lạc tử y nói đem bọn hắn phế. Lạc Tử Y Trường kiếm vung lên, hai người hào hào kêu thảm, trong đung quần máu tươi chảy ròng. Đón lấy, Tần Minh đi lên trước, ở trên cao nhìn xuống mở miệng đối hai người nói, trở về nói cho các ngươi thanh ý ly các người, trong vòng ba ngày, ta trang bức băng muốn đem thanh ý ly các ngươi tẩy. Trên mặt đất hai người đau lăn lộn đầy đất, chỗ nào trang phục chính thức bức Tần Minh. Tần Minh tiếp tục trang bức hừ một tiếng, ngay sau đó quay người rời đi. Trên đường, Lạc Tử Y Ly nói, không giết bọn hắn, cũng là muốn dẫn ra thanh ý ly các. Tần Minh gật đầu, không sai, giết bọn hắn, thế nào thanh ý ly các tới tìm chúng ta báo thù à?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 Bức chủ. a không đúng, bang chủ, xin hỏi chúng ta đón lấy tới làm gì? Đương nhiên là làm sự tình a. Thần Minh nói ra. Một cái nữ hải tử hỏi, làm sao làm a? Thần Minh sướng sở, làm sao làm còn muốn ta dạy cho các ngươi sao? Trường 625, vỡ nát toàn bộ giang hồ. Những đệ tử này tại thánh địa đều là ngoan học sinh ngoan, nơi nào sẽ làm sự tình gì a? Từng cái đơn thuần vô cùng. Không có cách, thần Minh chỉ có thể án bài, nói, dạng này à, mảnh này như địa phương, có mấy cái muốn phái, ta đem địa chỉ cho các ngươi đánh dấu đi ra.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 chúng ta mục đích là giúp đỡ chính nghĩa, nhất thống giang hồ. Thần Minh vung tay hô to, mặc kệ cái gì thời điểm, giúp đỡ chính nghĩa cùng nhất thống giang hồ đều tuyệt đối là một cái phi thường tốt khẩu hiệu. đương nhiên, Tần Minh tự nhiên không nói cho bọn hắn biết. Sau cùng nhất thống giang hồ là triều đình. Lúc này, có trong bóng tối áo bào trắng cùng áo bào xanh chỉ huy một nghìn ám vệ bốn phía tìm hiểu tin tức cho Tần Minh. Mà Tần Minh thì là để trang bức ba người, căn cứ ám vong tin tức, đem một vài không nghiêm túc môn phái thế lực diệt là được. Chính phái còn tốt một chút, bình thường sẽ không làm sang làm bậy, không biết vi phạm phạm kỷ, càng sẽ không đối phó với triều đình. Cho nên. Lần này Tần Minh trọng điểm muốn thanh trừ, trên cơ bản đều là những cái kia làm ác thế lực. Thì như, kia là cái gì Thanh Y Lịch Các? Vì để tại chỗ mọi người càng thêm thống hận thế lực tà ác, Tần Minh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, trước đó trên đường giết cái Thanh Y Lịch Các người, mọi người có lẽ không hiểu Thanh Y Lịch Các, nhưng là ta chỗ này lại có tư liệu. Nói, hắn lấy ra tờ giấy nhỏ, nói, Thanh Y Lịch Các, tên như ý nghĩa, thành viên đều là một thân áo xanh, nghe rất tao nhã tươi mát, nhưng làm việc không gì sánh được bất dị. Bọn họ thành viên, mỗi ngày du tẩu các nơi,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 đến thành tây một chỗ trong rừng trúc, mà trong rừng trúc liền tu một mảnh lỗ cát, ngoài có tường viện quay trung quanh, không ít áo xanh mũ rộng bèn thanh y các đệ tử chấn giữ lấy các nơi, xem ra cái này thanh y các quy mô không nhỏ, chí ít vài trăm người. cái này thanh y các khoảng cách trong thành gần như vậy, mà lại tại như vậy dễ thấy địa phương, làm loại kia tà ác hoạt động, chẳng lẽ quan phủ mặc kệ sao? một cái gọi lưu phỉ nữ hài nhìn lấy Tần minh hỏi, Tần minh cười cười nói, thanh y các vài trăm người đều biết võ công, lại có một ít nhất phẩm nhị phẩm thậm chí tam phẩm cao thủ như vậy bản địa nha môn, thì bắt bọn hắn không có cách, bởi vì trong nha môn người.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 Một đám người trong nháy mắt đứng ra, đem cái kia mười mấy người giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Tần Minh mang nhiều người như vậy, từng cái sắc mặt khó coi vội vàng lui lại. Tần Minh cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, lưu phỉ bản tử bọn người trong nháy mắt xông đi lên, đao quang kiếm ảnh mấy cái lấp loé, mười cái thi thể ngã xuống. Nhìn lấy rộng mở cửa lớn, Tần Minh nhấp môi nói, "Đi vào." Nhìn thấy áo xanh, giết cũng là. Mọi người lập lập tức xông vào, rất nhanh, toàn bộ thanh y các bên trong truyền ra các loại tiếng kêu thảm thiết. Sau một lát, bản tử đi tới, nói, "Đều giết, tìm tới một số nữ hải, rất nhiều thân thể phía trên đều có thương tổn."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 Những quan binh kia chỉ là nghe mệnh lệnh, cũng không thể thật cùng bọn hắn đánh đi. Tần Minh hỏi lại. Bàn Tử suy nghĩ một chút, cái kia liền trực tiếp đem huyện lệnh giết. Tân Minh mắt trợn trắng, vậy cũng không thể chúng ta đi giết, các loại triều đỉnh binh đến lại giết. Bàn Tử chỉ có thể gật đầu. Sau đó, bọn họ đem theo thanh y lý các bên trong giải cứu ra mười mấy cái nữ hải thả về sau, cũng là hồi trang bối bang. Hồi trang bối bang, ngay từ đầu kế hoạch cũng đều hết hiệu lực, làm sự tình cái gì không cần. Các loại đại quân vừa đến, mọi người trực tiếp từng cái đi những môn phái kia diệt nhìn đến chính là. Tần Minh tin rằng ngoài sau, ít nhất phải ba bốn ngày. Hắn muốn ám vong thành viên cùng ba ngàn đại quân mới có thể tới. Ba ngày này, thần minh cũng không có ý định làm cái gì, liền chờ. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, ngày thứ hai thời điểm, quan phủ vậy mà liền mang theo hơn một ngàn quan binh tìm tới sơn trang. Sơn trang bên ngoài, một người trung niên huyện lệnh ngồi trên lưng ngựa, tại bên cạnh hắn là một cái hơn 40 tuổi áo xanh bản tử. Trang bước băng, nhìn lấy sơn trang bên ngoài tấm biển, cái kia áo xanh bản tử giận. Chính là chỗ này, mẹ, nghe đều chưa từng nghe nói ba phái lại đem ta thanh y đi các diệt môn, còn đoạn chúng ta tài lộ, đáng chết. Trung niên huyện lệnh cũng trầm mặt nói, cái kia vẫn phí lời cái gì cho ta đem sơn trang vây quanh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, thủ hạ hơn một ngàn người trong nháy mắt đem sơn trang vây quanh. đó lấy, trung niên nhân huyện lệnh hét lớn. Bên trong người nghe lấy, nhanh chóng đi ra đầu hàng. Sơn trang cửa lớn mở ra, tần minh chậm rãi đi tới, nhìn xem hồ đối diện huyện lệnh. Nữu mày nói, ngươi cái này huyện lệnh là gan rất lớn đi. Hô trưởng cũng dám cùng bản huyện nói như thế, còn không mau mau tới quỳ xuống. Trung niên nhân huyện lệnh hét lớn. Tần minh không những không giận mà còn cười, ha ha ha, ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi thế mà để cho ta cho ngươi quỳ xuống. Nhìn đến, ngươi thật là chán sống a. Trung niên nhân huyện lệnh trừng mắt thì muốn nói chuyện. Lúc này, một bên áo xanh bản tử gầm thét, ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi dẫn người? huyết tẩy ta thanh ý liệt cắt. Tần Minh mỉm cười, không sai, ngươi cũng sẽ chết. ngươi tự tìm cái chết. cái kia áo xanh bản tử nổ hống một thân, hai chân tại trên lưng ngựa rất mạnh, toàn bộ thân thể bay lên không trung mà qua. ngay sau đó dưới chân điểm nhẹ mặt nước, cấp tốc đối với Tần Minh bọn tới. Tần Minh sắc mặt lạnh nhạt, mang theo một tia cười lạnh thì nhìn lấy ra hỏa này xuống lại. cái kia áo xanh bản tử mặt lạnh lấy, nói ra, lão tử để ngươi Minh Bạch đắc tội một cái tứ phẩm võ giả xuống tràng, đi chết đi. nói, hắn tử trên xuống dưới.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 Riêng là người Trung niên kia huyệt lệnh. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng cái này áo xanh bản tử thực lực a, đây chính là có thể một trưởng vô nát cự thạch tồn tại, thế mà bị Tần Minh dễ như trở bàn tay phế một cái tay. Tuy nhiên không là võ giả, nhưng hắn cũng minh bạch, Tần Minh tại võ giả bên trong, tuyệt đối là so áo xanh bản tử càng lợi hại võ giả. Vốn là huyện nha liền không có cách nào cùng thanh y gì cắt chống lại, lúc này trang bức bang rõ ràng so thanh y gì cắt nhu bức a, hắn cái này huyện lệnh vẫn là có dứt độ, lập tức thì làm ra phán đoán cùng quyết định. Mà giờ khắc này, áo xanh bản tử tại Tần Minh dưới chân, vị Tần Minh chân đạp gần như không có cách nào hô hấp.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 đây đều là tiền a thế nào? cái này sinh ý vững vàng a. thần minh hít thở sâu một hơi, nói, cút về, chờ chết đi. cái gì? không phải mấy cái ý từ a, cái này sinh ý không có ý định làm. trung niên nhân huyện lệnh nĩu mảy. thần minh nỗ lực bình phục tâm tình, nói, tại ta nhịn không được sớm giết ngươi trước. lan, nếu là ngươi còn dám nói nhiều một câu, thì chết ở chỗ này đi. cái kia huyện lệnh biến sắc, lạnh lùng nhìn một chút, ngay sau đó quay người liền rời đi. những quan binh kia hảo theo, lập tức rút lui. các loại đi ra một khoảng cách về sau, huyện lệnh bên người một cái thuộc hạ mở miệng, huyện thái gia chúng ta cứ như vậy tính toán, bọn họ diệt thanh y rìa các, còn không hợp tác với chúng ta, chẳng phải là đoạn chúng ta tài lộ? hừ, không hợp tác, còn đoạn ta lấy hỏi, cái này giọng điệu ta có thể nuốt không trôi? sau khi trở về, cho trên triều đình sách, liền nói nguyện chúng ta ra một cái giết người như ngõe thai họa bách tính không nhìn quan phủ còn đối kháng triều đình ban phái giáo huấn trang bối băng, mời triều đình phái binh tiêu diệt. cái kia thuộc hạ ánh mắt sáng lên, đại nhân kế sách hay, cái này bọn họ lợi hại hơn nữa cũng chết chắc. chương sáu đại quân đến.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 Tần Minh thu đến ám vong tin tức, 30000 đại quân đã đến ngoài thành, bao quát 1000 ám vệ. Tần Minh nhận được tin tức về sau, lập tức dẫn người xuất phát, đi ngoài thành. Mà hắn đến thời điểm, trong thành huyện lệnh cũng đi ra, hắn cũng nghe đến có đại quân đến nơi đầy tin tức. Nhưng là, hắn coi là những đại quân này là đến giúp hắn đối phó trang bức Bang, cho nên vô cùng vui vẻ. Giờ phút này, hắn đứng ở ngoài thành, mang theo huyện nha quan viên cùng bọn bộ khoái, ở chỗ này nên đón đại quân. Đại quân lĩnh quân nhân vật là triều đình một cái tam phẩm tướng quân, nhìn thấy huyện lệnh ra nghênh tiếp, cũng không để ý.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 các ngươi không phải triều đình phái tới đối phó một cái gọi trang bức bang môn phái sao? mà vừa lúc này tần minh dẫn người đến, thật ra tần minh thì cười lạnh, ngươi cái này chó huyện lệnh, lão tử đã sớm nói ngươi không qua đến mấy ngày, ngươi còn không tin, thế mà trả hết sách muốn triều đình phái binh đối phó ta. buồn cười, trung niên nhân huyện lệnh gặp tần minh đến, doa đến khẽ run dậy, vội vàng đối tướng quân kia nói, tướng quân đại nhân, mau mau, để ngươi giết bọn họ, hắn cũng là trang bức bang, bọn họ giết người như ngõ, còn uy hiếp mệnh quan triều đình, không giống nhau. Trung niên nhân huyện lệnh, tướng quân kia giận quát một tiếng, lớn mật, ngươi cái huyện lệnh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 Tần Minh cười cười, bản cung cũng là chờ ngươi tới giết hắn đây. Mặt khác, đi trong huyện nhà, cha rõ liên quan tới huyện nhà cấu kết giang hồ thế lực buôn bán nữ nhân một chuyện, tương quan người, toàn bộ chém đầu giang chúng. Tuân mệnh. Lục tướng quân chấp tay, ngay sau đó đối với tay hạ nhân vung tay lên, trong nháy mắt, mười mấy cái binh lính hường hực đi đem huyện nhà quan viên toàn bộ cầm xuống. Những quan binh kia nhìn thấy trạng diện này, chỗ nào còn tốt đắc ý, hào hào đem binh khí vứt xuống. Trung niên nhân huyện lệnh đã sợ đến trắng bệnh cả mặt, căn bản còn không có theo Tần Minh cũng là thái tử chuyện này phía trên lấy lại tinh thần, liền bị một sĩ si binh lấy thánh mạng. Phái ra thủ hạ đi huyện nhà chấp hành Tần Minh mệnh lệnh về sau.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 Bản tử làm phó bang chủ, lập tức đứng ra cùng Lưu tướng quân cùng một chỗ chắp tay nghe mệnh lệnh. Tân Minh một mặt nghiêm túc, nói: "Bắt đầu từ ngày mai, bản tử ngươi mang trang bức băng, dựa theo ta tại trên bản vẽ họa lộ tuyến một đường mà đi, những nơi đi qua, ta tiêu ký qua môn phái, từ trang bức băng từng cái đánh tan. Trong lúc này, cần quân đội ra mặt, có thể tùy thời cùng Lưu tướng quân thương nghị. Nếu có địa phương nha môn cấu kết giang hồ thế lực, hoặc là trợ giúp bọn họ, Lưu tướng quân có thể tự mình xử lý." Bản tử cùng Lưu tướng quân hét lớn: "Lệnh lệnh!" Tân Minh khẽ gật đầu, còn nói: "Ta muốn rời khỏi mấy ngày, cho nên những việc này, tạm thời giao cho các ngươi đi làm." Bạn tự nghĩ hoặc ngươi đi đâu vậy a? Tần Minh cười một tiếng, "Bằng hữu kết hôn, ta đi tham gia hôn lễ." Hắc hắc hắc. Nơi xa, tiểu công chúa sau khi nghe xong nói, "Ai vậy?" Tần Minh nói, "Ngươi đại tỷ à, đi, chúng ta hồi đi thu thập một chút, nàng buổi tối ngày mai đại hôn, chúng ta phải không có thời gian." Chương 628, Đại công chúa hôn lễ. 30000 đại quân, dựa theo Tần Minh mệnh lệnh, phối hợp trang bức bang, bắt đầu lấy Tần Minh lộ tuyến, một đường đi tiêu diệt những môn phái kia. Có hơn 100 cái tứ phẩm cao thủ trong giang hồ, trên cơ bản không có cái nào môn phái có thể chống lại Chỉ cần không phải những môn phái kia liên hợp lại đối kháng, cái kia Trang Bức Bang cũng là vô địch. Huống chi, còn có 30000 đại quân làm vì quan phương trợ giúp Trang Bức Bang đây, càng có toàn bộ ám vong ti trong bóng tối trợ giúp. Cho nên, Trần Minh hoàn toàn có thể yên tâm rời đi. Sau đó, tại Trần Minh rời đi về sau, Trang Bức Bang tại bản tử cùng Lạc Tử Y y chỉ huy dưới, bắt đầu đi hủy diệt các môn phái. Bọn họ có ám vong ti trợ giúp, đối muốn công kích đều môn phái như lòng bàn tay. Một khi liên quan đến địa phương nha môn, quân đội thì sẽ ra mặt trấn nhiếp. Như thế như vậy, bọn họ tiến độ thật nhanh. Cơ hồ là một ngày hủy diệt một cái môn phái. Lại nói Trần Minh Hắn mang theo tiểu công chúa rời đi về sau, trực tiếp cưỡi nhỏ mô tô, thưởng về Hạ Quốc đi. Đi qua hơn một ngày lên đường, rốt cục đến Hạ Quốc Đế Đô. Lúc này thời điểm đã là buổi chiều, đại công chúa hôm nay kết hôn, nhưng là ban ngày trên cơ bản đều là đi bái Hạ Quốc các đời tổ tông, cùng với song phương được các loại quý củ. Cụ thể hôn lễ là buổi tối. Cổ đại trên cơ bản hôn lễ đều là buổi tối làm. Cho nên, Thần Minh cũng là đến không muộn. Nhập Đế Đô, thần Minh trước đổi một thân thể diện một chút y phục, trực tiếp liền đi Hạ Quốc ngoại hoàng cung. Cửa cung, đến khách nhân nối liền không dứt, có các quốc gia sứ giả, có đại thần quan viên, có hoàng thân quốc thích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 Lúc này, nghe đến động tĩnh thị vệ thống linh đến, thấy một lần Tân Minh, vội vàng nói, "Không sai, là Thần. là Sở quốc Thái tử, Thái tử mời vào bên trong." Tân Minh lạnh nhạt mang theo Sở Nghiên đi vào, đồng thời, cái kia thống lĩnh tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, "Điện hạ, vì sao đột nhiên đến nha? Ta nhớ được, Hạ quốc chưa từng cho Sở quốc phát qua thiệp mời a." "Chưa từng phát thiệp mời?" "Ừ, ta Sở quốc công chúa đến Hạ quốc, các ngươi Hạ quốc ngược lại không rõ quốc đến." Thần Minh sầm mặt lại. Cái kia thống lĩnh vội vàng giải thích, "Điện hạ, không phải chúng ta bệ hạ cùng Thái tử không muốn mời, mà chính là, Quý quốc đại công chúa điện hạ,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 Âu quốc thái tử mặt không đỏ tim không đập, nói: Đại trưởng phu co được giãn được, lại nói: Sở quốc vị này danh tiếng cũng không quá tốt, ta khinh thường cùng dạng này người liên hệ. Nạo lai quốc hoàng tử tâm lý khinh bị, nhưng cũng lười nhiều lời. Lúc này, tiệc cưới cũng đã bắt đầu, đầu tiên cũng là Hạ quốc lão hoàng đế cùng hoàng hậu đi ra, theo tại chỗ các quốc gia sứ giả nhóm Hàn Huyên sau một lúc, đông nhiên ánh mắt nhìn đến Tần Minh. Lão hoàng đế sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhưng đối với Tần Minh đồng thời không xa lạ gì. Lúc trước Hạ quốc có ra tâm, tự cho là quân đội đủ mạnh, muốn miễn đi mỗi năm đối Sở quốc dâng lễ, còn mơ hồ có chút, muốn cùng Sở quốc là địch ý tứ tứ về sau đi sở quốc sứ đoàn gặp phải tần minh bị hốt du gọi là một cái thảm a còn đem đối sở quốc dâng lễ lật cớ bà mặc dù sau đó tới hạ quốc nhận thức muộn cũng minh bạch bị hố nhưng cùng lúc cũng may mắn tại kiến thức tần minh bom cùng sở quốc duyệt binh về sau lại nhận thức muộn cảm giác còn tốt lúc đó không có đánh cái này muốn là đánh hạ quốc đoán trường giờ phút này cũng chính là lệ quốc xuống tràng giờ phút này gặp lại tần minh hạ quốc lao hoàng đế cũng là vô cùng cảm khái tâm lý ngũ vị tập trển lúc này tần minh cũng nhìn qua hạ quốc lao hoàng đế lộ ra nụ cười nói trẫm nhận được tin tức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 cũng đều chấn kinh không được. Tân Minh à, đây chính là xung quanh mười mấy cái quốc gia bên trong vô cùng nổi danh nhân vật ta. Bản thân Sở Quốc thì mạnh, tại mười mấy cái quốc gia bên trong thuộc vô đại ca. Mà một năm qua này, Sở Quốc Tân Minh giết Kim Quốc Thái tử, thiến đảo Quốc Thân Vương, nổ chết đảo quốc hoàng đế cùng mười mấy cái đại thần, còn thu các quốc gia công chúa làm nha hoàn, giết lệ quốc hoàng đế sau chiếm lĩnh lệ quốc. Những chuyện này, cái kia một kiện không phải văn văn liệt liệt. Cái kia một kiện, không đem các quốc gia dọa đến run lẩy bẩy. Thế mà đều là một cái người làm, cái kia chính là Tân Minh, mà Tân Minh liền tại bọn hắn trước mắt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 Tân Minh vẫn là cười cười, không nói chuyện. Mà lúc này, nơi xa, Hạ quốc Thái tử liền cùng Đại công chúa mặc lấy một thân tú long văn phượng hỉ phục ra sân. Tân Minh nhìn lấy một màn này, cảm thấy ra sao nhìn quen mắt ta, cái này không phải liền là lúc trước Đại công chúa cùng mộ tiện thành thân chẳng diện. Chỉ là Tân Lang đổi thôi. Tân Minh cảm thấy có chút buồn cười. Một bên Tiểu công chúa mặc dù là Đại công chúa thân muội muội, nhưng cũng là nhịn không được đang cười trộn. Nhìn lấy nha đầu này không tim không phổi bộ dáng, Tân Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Theo hai cái Tân nhân đi lên đài cao, tại Thái giám chủ trì dưới, hôn lễ quá trình rất nhanh kết thúc. Đó lấy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 Tại chỗ người cũng đều nuốt ngụm nước bọt, từng cái không hiểu khẩn trương rất. Chương 630, ta cho mọi người kêu cái ca. Đại công chúa có thể nói thật cuồng, bất quá cũng chính là nàng coi là Tần Minh không ở nơi này. Mà giờ khắc này, nàng lại phát hiện vừa mới cái thanh âm kia có chút quen hay, hoặc là nói, có chút chán ghét. Nghĩ tới đây, đại công chúa nhịn không được giống vừa mới nói chuyện phương hướng nhìn qua, cái này xem xét, đã cảm thấy túi đầu cái kia một thân áo mãng bảo da hỏa, có chút quen mắt. Thậm chí, một bên nữ hài kia cũng cảm giác nhìn quân mắt. Mà đúng lúc này, Tần Minh cùng tiểu công chúa gần như đồng thời chậm rãi ngẩng đầu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 không có cách, lúc này thời điểm nói chuyện, đặt tội Tần Minh làm sao bây giờ? Đại công chúa hít thở sâu một hơi, nói: ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Hôm nay ta đại hôn, liền không thể ta nói chút đồ vật, phát triển một chút bầu không khí sao? Có thể à? Phát triển bầu không khí đó là rất có cần phải à? đã như vậy ta giúp ngươi cùng đi phát triển một chút bầu không khí à? nói, Tần Minh đứng dậy, đồng thời theo hệ thống bên trong lấy ra một cái âm hưởng, theo trước mặt hắn dưới mặt bàn lấy ra. có không ít người dọn nhà sợ quốc duyệt binh lúc gặp qua âm hưởng, chỉ thấy Tần Minh lại lấy ra một cái mịt đối một bên tiểu công chúa nói: muốn nghe ca không?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 chỉ có hạ quốc thái tử xấu hổ nói, tiêu thật tốt à, còn là lần đầu tiên nghe loại này ca đâu. ha ha ha, em hai không. thần minh hỏi, có thể nói không dễ nghe sao? hạ quốc thái tử chỉ có thể nói, em hai a. Ha. tân minh gật đầu, nói, em hai vậy là được, còn có mấy cái bài đây, theo thứ tự là chia tay khoái lạc chảy nước mắt nói chia tay nói tán thì tán gặp lại tiền nhiệm chúng ta ly hôn đi hai cưới khoái lạc. đại công chúa sắc mặt nặng có thể chảy nước, nàng quả thực hận không thể đem tân minh ăn sống nước tươi. thế mà tân minh lại giả vờ cái gì cũng không biết, đã cầm ống nói lên bắt đầu kêu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 một người dáng dấp soái có thân phận địa vị sẽ còn kêu dễ nghe như vậy ca nam nhân không thể nghi ngờ là không có bất kỳ cái gì nữ hài tử có thể chống cự giờ phút này tại chỗ cơ hồ tất cả nữ hài tử trong mắt chỉ có tân minh trong lúc vô hình những thứ này người vậy mà đã thành tân minh trung thực phan tân minh ca toàn bộ hát xong về sau tại chỗ tất cả nữ tính toàn bộ đều dùng hoa si biểu lộ nhìn lấy tân minh chỉ có đại công chúa một người còn mặt đen lên tân minh cất kỹ mỉm tổn phồn bỉ cười đối đại công chúa nói trở lên những thứ này ca vô cùng thích hợp người đi không cần cảm ơn đại công chúa hít thở sâu một hơi nói tân minh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 nếu như trong lòng ngươi có sở quốc mà không phải tư nhân đơn đoán, vậy hạ hội phi thường trọng thị ngươi. nếu như ngươi đem ý nghĩ dùng tại bách tính trên thân, mà không phải đùa bỡn toàn lực, vậy hạ sẽ cho ngươi hết thể quyền lực. nếu như ngươi thật có thể làm một cái vì nước vì dân công chúa, vậy hạ hội phá lệ để nữ nhân làm hoàng đế. đáng tiếc, ngươi đều không có làm đến, ngươi không để cho bệ hạ nhìn đến ngươi bất luận cái gì có thể làm nữ hoàng ưu điểm. là ngươi, bước ngươi phụ hoàng không thể không đem hoàng vị cho con rể. đại công chúa nộ hống, ngươi ý tứ là trách ta sao? ta nói cho ngươi tận minh, trầm luân đến tại đây, không phải là bởi vì ta làm cái gì cũng không có làm cái gì.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 Hắn để Hạ quốc cùng Viêm quốc đối thoại hiệp, để Ô Lan quốc túi đầu xương thần, để Kim quốc cùng đảo quốc run rẩy e ngại, để Lệ quốc đất đai trở thành sở quốc vùng phía tây. Đây hết thẻ hết thảy, tất cả thuộc về công cái này cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Hắn dùng thời gian 1 năm, để sở quốc lại hiện ra huy hoàng. Không có người hội hoài nghi Tần Minh thực lực, một khi hắn làm hoàng đế, sở quốc đáng sợ, đem vô pháp tưởng tượng. Đại công chúa dường như thoáng cái theo nàng trong tưởng tượng, bị đả kích trở lại hiện thực. Nàng sững sờ nhìn lấy Tần Minh, lúc này mới ý thức được chính mình đến Hạ quốc đến ý nghĩa, buồn cười biết bao. Vọng muốn lợi dụng Hạ quốc giúp nàng đoạt quyền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 Một sóng lớn nữ fan tới nơi này trở lấy muốn gặp thần tượng một mặt. Nhìn lấy những thứ này, nữ fan điên cuồng bộ dáng, Tần Minh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nghĩ thẩm quá khoa trương. "Thần Minh, thần Minh." "A, muốn chết muốn chết." Vô số thiếu nữ điên cuồng bộ dáng, để Tần Minh run như cây sấy. Tiểu công chúa cũng kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy Tần Minh nói, "Tần Minh ca ca ngươi mị lực quá lớn, thế nhưng là làm sao bây giờ a? Chúng ta ra không được a?" Tần Minh bất đắc dĩ cười cười, ta rốt cuộc Minh Bạch hạ hoàng cái ánh mắt kia là ý gì, ta quả nhiên cần hộ tống a. Nhưng là bây giờ các nàng điên cùng như vậy, lại nhiều người cũng vô pháp hộ tống chúng ta rời đi a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 Muốn phái này có 6 7 cái tứ phẩm cao thủ, bất quá đối mặt bản tử bọn họ này một đám tứ phẩm cao thủ, hiển nhiên là không đáng chú ý. Nghĩ tới đây, Tần Minh cũng không lo lắng, ngay tại trong sơn trang chờ lấy. Nhanh đến xế chiều thời điểm, bản tử bọn họ tất cả mọi người trở về. Tần Minh ra ngoài xem xét, gặp bản tử khệ miệng có máu, nhất thời cảm thấy không ổn, sau đó tranh thủ thời gian hỏi, làm sao lại thủ thương? Bản tử nhìn đến Tần Minh, nói, "Ô Long Bang có mấy cái ngũ phẩm cao thủ, mà lại bọn họ đuổi theo." Chương 633: Giang hồ chấn kinh. Tần Minh nhíu mày, có ngũ phẩm cao thủ? Cấp bậc này cường giả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 Cái kia hai cái lão giả sắc mặt đều trắng, bọn họ có tự tin có thể chậm rãi giết sạch 40 mấy tứ phẩm cao thủ, nhưng là hơn 100 cái, bọn họ hoàn toàn không có tự tin. Chỗ lấy bọn họ có tự tin giết 40 mấy tứ phẩm cao thủ là bởi vì bọn hắn có 7 cái tứ phẩm cao thủ, có thể ngăn chặn đối phương 7 cái. Còn lại 30 mấy cái, hai người bọn họ ngũ phẩm một người đối phó 10 cái, có thể tìm cơ hội từng cái từng cái giết, thực sự không được, bọn họ đào tẩu, 10 cái tứ phẩm ngăn không được bọn họ. Nhưng bây giờ, hơn 100 cái tứ phẩm cao thủ, đánh vắt xuống tới một người đối phó 50 cái hai bên, cái kia làm cọm lông a. Mà càng đệ bọn hắn chấn kinh là Theo tần minh công kích tới gần, bọn họ phát giác tần minh một kích này cũng là ngũ phẩm thực lực, cái này mẹ nó liền đáng sợ. Lập tức hai cái lao giả thì làm ra quyết định, trốn. Thế mà thì đã trễ, hơn một trăm cái tứ phẩm cao thủ trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ vây quanh, tiếp lấy cùng một chỗ động thủ, không đến một lát, trên mặt đất cũng chỉ thừa ô long băng những thứ này người thi thể. Tần minh hoạt động một chút thân thể, nhấp núa nói, phương viên mấy cái trong vòng trăm dặm giang hồ thế lực đều đã diệt, tiếp đó đổi chỗ. Nghe vậy bàn từ hỏi, chính phái còn có mấy cái? Chính phái mặc kệ, chỉ cần không có vi phạm luật kỷ, không dùng làm khó bọn hắn.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 Đó lấy, Tân Minh để Ám Vong Ti điều tra tà phái thế lực, để đại quân chấn nhiếp cùng tà phái có quan hệ nham môn, sau đó chỉ huy Trang Bức Bang, đem Phương Nam 10 cái tà phái lần lượt tiêu diệt. Tại hơn 100 cái tứ phẩm cao thủ cản quát giới, dù là những thứ này, môn tát có mấy cái ngũ phẩm cao thủ, trên cơ bản cũng đều không đủ nhịn. Hòa thời gian nửa tháng, Trang Bức Bang đem Phương Nam 10 cái tà phái toàn bộ tiêu diệt. Sau đó, mang lấy Trang Bức giúp cùng Ám Vong Ti cùng với 30 ngàn đại quân lần nữa đổi chỗ, lên phía Bắc đi phương Bắc. Lại lan nửa tháng, phương Bắc tả phái toàn bộ bị đả kết diệt. Sau cùng chỉ còn lại có phía Tây cùng phía Đông.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 sau cùng trở về nói cho tần minh, tần minh lại từng cái đánh tan, đồng dạng chỉ là hoa hơn 10 ngày thời gian, phía tây mười mấy cái tà phái bị hủy diệt, trên giang hồ lần nữa gây nên oanh động, mà lúc này đây phía đông mười cái tà phái khẩn trương, bọn họ biết cái này trang Bức Bang khẳng định cũng sẽ tìm bọn hắn, kết quả là phía đông mười một cái tà phái trao đổi lẫn nhau, ngay sau đó mười cái môn phái tất cả mọi người hội tụ tại phía tây đệ nhất tà phái Vũ sơn phái Vũ sơn chuẩn bị cùng một chỗ đối kháng trang bước băng. đến phía đông ám vong ti điều tra qua về sau đem một phần tin tức đưa đến tần minh trên tay, vu sơn huyện khách sạn.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 mà lại một số người lẫn nhau đụng phải cũng đều không có chào hỏi. Tân Minh những mày nghĩ thầm theo phục sức nhìn những thứ này người mặc lấy đều có chút đặc sắc, có người mở dạng nhưng có lại không giống nhau. Từ nơi này có thể phán đoán những thứ này người là môn phái khác nhau lẫn nhau ở giữa cũng không nhận biết. Nghĩ tới đây, Tân Minh nhìn xem trên thân quần áo màu đen cùng những cái kia tả phái nhóm phổ biến quần áo màu đen không sai biệt lắm. Sau đó hắn cũng lặng nên ngang đi tới. Quả nhiên có người nhìn đến Tân Minh về sau cũng không có kinh ngạc, thậm chí đều không có quá để ý. Tân Minh đắc ý cười cười nghĩ thầm mười cái môn phái hội tụ nơi này.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 Sau lưng mười cái người áo đen cũng đều mở miệng, một đám thối con rơi một dạng ưa thích máu quái vật, người nào sợ các ngươi. Bọn gia hỏa này không chỉ có thủ đoạn buồn nôn, người càng buồn nôn hơn, ha ha ha. Huyết Y Lý Môn cầm đầu nam tử cũng giận, âm trầm cười một tiếng, các ngươi thì không sợ chúng ta đem các ngươi máu. Một chút xíu thả. Áo đen phục bên này đều cười, sợ? Ha ha ha, sợ các ngươi những thứ này có ma bệnh người sao? Còn dám uy hiếp chúng ta, các ngươi Huyết Y Lý Môn cũng là dám nói nói loại lời này. Áo đen phục bên này người đều đang giễu cợt đồng thời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 về sau dẫn tới hai môn phái càng nhiều, kết quả là ba mươi mấy người mâu thuẫn tăng lên đến hơn 100 người, hai môn phái đều làm. phải biết lần này tới đều là võ giả cấp bậc, cái này đánh lên còn phải. chung quanh các môn phái tới khuyên can đều bị liên lụy đi vào bị đánh, thậm chí hai môn phái lao đại đến cũng tại loại này hỗn loạn trạng thái dưới cho đánh lên cái này một trận dẫn đến hai môn phái này trọng thương mười mấy cái còn chết mấy cái, sự tình rất nghiêm trọng. cuối cùng vẫn là từ Vu Sơn phái trưởng môn ra mặt, sau mới chịu bỏ qua. mà Tần Minh trong bóng tối nhìn xem Vu Sơn phái trưởng môn vũ lực giá trị mới năm mươi mấy điểm. Hiển nhiên hắn không phải lục phẩm cao thủ. Cái này khiến Tần Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục cẩn núp. Trong bóng tối, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ hai, Vũ Sơn phái đại sảnh, trưởng môn triệu tập 10 cái môn phái lao đại khai hội. Đại sảnh bên ngoài, hơn 1000 các phái đệ tử hỗn loạn đứng chung một chỗ. Tần Minh rất dễ giả mạo ở bên trong, nghe những thứ này lao đại nhóm đối thoại. Trong đại sảnh, hơn 50 tuổi Vũ Sơn phái trưởng môn nhìn lấy mọi người nói: "Các vị, dựa theo thời gian tính toán, kia là cái gì trang bức băng, chỉ sợ đã đến chúng ta phía đông, hiện tại cũng không biết bọn họ chính đi hướng các ngươi môn phái kia."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 Bọn họ lại kế hoạch một chút đến thời điểm muốn cụ thể làm sao đối phó trang bức bang một số chi tiết, những thứ này đều bị Tần Minh nghe nhất thành nhị sở. Hội nghị kết thúc, mọi người tán. Tần Minh lẫn trong đám người, nhìn lấy nhiều người như vậy chen chúc chung một chỗ, sau đó, kế chạy lên áo, dũng nhiên lấy cực nhanh tốc độ nhất trưởng đem một người đánh bay. Đồng thời dưới chân nhất động, thân thể tránh ra. Hắn động tác rất nhanh, trung quanh căn bản không có người phát hiện. Mà cái kia bị đánh bay đệ tử kêu thảm một tiếng, lên nổ hống, là ai? Cái kia tập chúng. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt, có ít người còn mở miệng chế giễu hắn, đem cái này nhân khí không được. Hừ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 hiện trường gọi là một cái thảm a, khắp nơi đều là người bị thương, thậm chí còn có không ít nằm trên mặt đất, tựa như là treo. Nhìn lấy cái này thảm trạng chẳng diện, tân minh tâm lý gọi là một cái vui vẻ a, nghĩ thẩm cứ theo đà này, chỗ nào còn muốn trang bức giúp đỡ đến a, chỉ cần trong bóng tối châm ngòi ly rán, một người liền có thể hốt ru bọn họ từ tướng diệt vong. Mà sự kiện lần này sau đó, 10 cái trưởng môn mỗi người răn dạy dưới tay đệ tử, để bọn hắn về sau kiên quyết không cho phép nội chiến. Cái này không răn dạy còn tốt, càng là răn dạy những đệ tử này, bọn họ càng khu phục. Càng khu phục, tâm lý thì càng bị quất, nhìn môn phái khác người, thế nào nhìn thế nào không vừa mắt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 Tần Minh cũng không chỉ uy hiếp bọn họ, hắn đi 10 cái môn phái những đệ tử kia ở địa phương, lần lượt đều vụng trộm buông lời. Lần này, càng là tại vốn là lẫn nhau khó chịu 10 cái môn phái đệ tử nhóm tâm lý lại chôn cái kế tiếp khúc mắc. Mà tại nửa đêm, tất cả mọi người ngủ say thời điểm, Tần Minh vụng trộm âm thầm vào 3 môn phái những đệ tử kia ở trong phòng, giết mấy người. Ngay sau đó bất động thanh sát rời đi. Kết quả là, ngày thứ 2, những đệ tử này trong nháy mắt bạo phát, rốt cuộc tối hôm qua nghe đến uy hiếp, hiện tại vẫn thật là chết người, cái này ai còn nhịn được. Sau đó, bọn họ hoài nghi các môn phái, sau đó phát sinh tranh chấp, sau đó ra tay đánh nhau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 Trưởng môn nhóm bắt đầu thương lượng tiếp xuống tới kế sách tương đối. Rốt cuộc, kể một ngàn nói một vạn. Bọn họ đều là đến từ môn phái khác nhau, mâu thuẫn cùng ma sát không thể tránh né. Nhưng là, đã muốn hợp tác, vậy liền giống chính phái như vậy, tuyển cái minh chủ ra tới quản lý tất cả mọi người. Đề nghị này vừa ra tới, mọi người hào hào nghị luận, cảm thấy có thể thực hiện. Kết quả là, trong đại sảnh, Vũ Sơn phái trưởng môn tằng hắng một cái, nói, "Đã tất cả mọi người đồng ý tuyển minh chủ, mà nơi đây lại là ta Vũ Sơn, cho nên, lão phu thì không khiêm lượng. Có ý tứ gì? Vũ Sơn trưởng môn, ngươi là muốn làm cái này minh chủ rồi?"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 ta cùng lao môn chủ làm đi. Đại trưởng lao nói cực phải, các ngươi những thứ này người à, cũng là khác tranh giành, vẫn là tranh thủ thời gian tìm hiểu một chút, kia là cái gì trang bút băng, đến cùng có hay không trước lên đây đi. Lao môn chủ cũng mở miệng. phía dưới, tần minh nhìn đến hai cái này thần bí lục phẩm cao thủ rốt cục hiển thân, cũng là vô cùng vui vẻ. hắn một mực chờ hai người kia hiển thân, bởi vì hai người kia mới là lớn nhất đại uy hiếp. giờ phút này, tần minh rốt cục buông lòng một hơi, đồng thời hắn chậm rãi từ trong đám người đi tới, đi đến đại sảnh bên ngoài, nhấp nô mở miệng nói, không dùng tìm hiểu, trang bút băng đã dưới chân núi nghe, mọi người nhất thời đều đưa ánh mắt trộm tới dò xét tần minh, có người khe khẽ bàn luận, cái này ai vậy? là các ngươi môn phái, không phải a, là các ngươi môn phái, ta cũng không biết, vậy hắn là cái nào môn phái? chưa thấy quá a. nghe đến mọi người nghị luận, mười một cái trưởng môn trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc biểu lộ, bên trong Vũ sơn phái trưởng muốn nói, làm sao ngươi biết? còn có, ngươi là cái gì phái đệ tử? có biết hay không dạng này đứng ra, rất không có quy củ. thần minh cười, quy củ, ha ha ha, các ngươi cũng có quy củ. lớn mật, ngươi chỉ là một người đệ tử, dám nói như vậy với ta?